không kịp ngụy long l ĩ n h nộ đã hoàn thành đạo quả hình thức ban đầu phá rồi lại lập hóa thành hạ t sen hình dáng bất hủ đạo quả thần tam đế tộc sinh vật cần thời gian muốn một cái đem chính mình cảm lộ hóa thành tự thân thực lực thời gian có thể là một quyển kia đã rơi xuống dù ngụy n g long ánh mắt đi xem nguyên bản khủng bố thần tam đế tộc sinh vật đã đầy sơ hở cái này sơ hở ngay tại ở hắn tối cường thần hồn thần tàng ngụy long một quyển này không chạm nhục thân cũng không chạm thần hồn chỉ chém tới một cái đạo tâm ẩm ẩm thần tam đế tộc sinh vật làm sau cùng dãy r u nhưng mà một quyển kia vĩ lực quang huy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 làm hạ ngụy long thực lực đã vượt qua bản nguyên tri h ả i không gian vũ trụ cực hạn chịu đựng lực lượng tầng thứ so thần tàm đế tộc sinh vật còn muốn cao có thể là chính hắn dùng ra luân hồi lệnh bài áp chế bản nguyên tri h ả i ngoại tầng quy tắc kia có thực lực mạnh hơn một phương càng thêm không cố kỵ gì cái này vốn là thần tàm đế tộc sinh vật dùng đến nghiền ép ngụy long thủ đoạn lại trực tiếp thành v ì cạo chết chính hắn nhân tố trọng yếu thần tàm đế tộc sinh vật thi thể y nguyên bảo chỉ gần như bất hủ hình g á n g thái thần hồn cũng là kim sắc phát sáng còn duy trì hóa đ i ệ bí pháp trạng thái đình phong đạo quả thần tàng không hổ là thần, bí nhất thần tàng. chỉ có vi hi cái này một chân truyền tên có lưu truyền m ặ t khác hai đạo chân truyền liền một ít văn minh đều không có truyền thừa nắm giữ đạo quả thần t ă n g người có thể đối không có nắm giữ đạo quả thần t ă n g người có nghiền ép ưu thế ngụy long tại không có tổn thương thần tàm đế tộc sinh vật n ụ c thân cùng thần hồn trạng thái đem hắn chém giết ngay tại chỗ duy trì đỉnh phong hình giáng thái lại vĩnh viễn mất đi sinh mệnh k h í tức ngụy long vung bảo quét qua đem thần tàm đế tộc sinh vật thu nhập đạo quả của mình không gian đạo quả không gian là ngụy long đại đạo bí cảnh cùng trái tim giới vực rung hợp lẫn nhau sau sản vật cùng bất hủ đạo quả đồng dạng thai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 c là sinh sinh nguyên từ bản bình thường nghiền ép chiến đấu cục ngụy long hiện ra bất hủ đạo quả để thần tộc văn minh những ngày người kém một chút trực tiếp chạy trốn cũng may không tham ngộ nộ đạo quả thần tảng chỉ có thể coi là hàng đái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 đều là thiên hướng về thần hồn thần tàng một xót xa nhưng mà đều so thần hoàng yếu hơn mà thần hoàng tại nhục thân thần tàng có ưu thế cũng so với bọn hà lớn bởi vậy liên tiếp k i ể m chế bốn vị vương tộc sinh vật ý nguyên có nhất định lực lượng rất thông minh lựa chọn rất hiển nhiên ngụy long đem tam đại thần tàng chuyển thừa nói cho bọn hắn cường đại chiến đấu khíu g i á c trực tiếp chuyên vì chiến thuật ngụy long vươn tay mi tâm bất hủ đạo quả lạng yên loại lên t u ậ n tự điểm tại kia hai cái m ị thần vương tộc sinh vật cùng với thanh quỷ thần vương tộc sinh vật cùng la ma thần vương tộc sinh vật thân bên trên không có chút nào khói lửa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 nguy long gặp này không tự giác gật đầu thần hoàng cùng cựu long thủ một trận chiến này xuất ra toàn lực lựa chọn phương pháp cũng rất thông minh cựu long thủ lựa chọn nhục thân thần tàng mạnh cùng thần hồn thần tàng yếu vương tộc sinh vật thần hoàng lựa chọn thần hồn thần tàng mạnh mà nhục thân thần tàng yếu dùng càng có ưu thế một mặt đánh bại địch nhân ưu thế thần t à m đế tộc sinh vật ngay từ đầu đối phó nguy long liền là lợi dụng nguyên thần ngọc hương thiên tượng ba cái chân chuyển toàn bộ lấy được thần hồn thần tàng không ngừng nghiền ép bất quá thần t à n đế tộc sinh vật nhục thân thần tàng không có nghiền ép ưu thế cho nên nguy long còn có thể dựa vào nhục th Mà lại b ê thần thần ngược t r o n lại là nếu là cái khác thần tàng cảnh giới không đủ đạo quả thần tàng có thể rất tốt bù đắp trên lệnh ngụy long tuần tự điểm ra tam chỉ đem hai vị kia thạch thần vương tộc sinh vật cùng huyết nguyện thần vương tộc sinh vật chém giết ngay tại chỗ ngụy long cuối cùng điểm ra hai ngón tay an hàn k i ể m chế đại lực như thần vương tộc sinh vật cùng một cái huyết điện thần vương tộc sinh vật cũng là tương ứng vất lạc cái này hai cái là một đoàn người bên trong yếu nhất tuần tự chín ngón chín cái cường h ã n vương tộc sinh mệnh liền trực tiếp bị điểm g i ế t ngay tại chỗ mà lại chết về sau nhục thân thần hồn phảng phất đều tại nhưng lại mất đi hết t h ể sinh cơ trước không cần nói ta muốn thừa dịp có thể khiến cho dùng như thế cường h ã n lực lượng làm b à i việc ngụy long để an hàn thần hoàng cựu long thủ hộ pháp hắn nhìn một chút sâu trong hư không vùng hư không này còn bị luân hồi lệnh bài chấn áp Nguyễn long y nguyên có thể phát huy ra khủng bố thủ đoạn đầu tiên ngụy long chém tới bên mình tiên cơ liên tuyến không cho đối phương sử dụng dò xét bí thuật cơ hội nhưng sau đó ngựa không dừng vó đem thần tàm đế tộc sinh vật đem ra y như a n g u y ê n bảo trì hoàn hảo còn giống là sống lấy đồng dạng thậm chí có thể nghe đến rất nhỏ hô hấp nếu để cho đầy đủ thời gian c ỗ thân thể này bên trong chưa hẳn không thể sinh ra tân linh ngụy long nghĩ như vậy mà hậu chiêu chỉ đ ỗ n g nhiên một điểm chỗ mi tâm bất hủ đạo quả thả ra mãnh liệt quan huy sau đó đem thần tàm đế tộc sinh vật từ ngàn trượng lớn nhỏ một điểm, điểm thu nhỏ thân thể không ngừng thu nhỏ nhưng mà trong đó ở khí cơ lại càng phát ngưng tụ cùng nồng đ ậ m đến cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay biến thành giống như lúc vỗ cánh muốn bay kim sắc hồ điệp thuế biến tân sinh khí tức tăng vọt không chỉ gấp mười lần vây anh cái kia kim sắc hồ điệp rơi vào ngụy long lòng bàn tay dẫn tới hư không chấn động ẩn ẩn phải hóa thành kim sắc kén tảm theo lấy huyết mạch áp xúc cái này đã đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết thần tàm đế tộc thần tàm nếu là một lần nữa thay ngén nói không chừng sẽ xuất hiện từ ngụy long nắm giữ thần tàm hiện tại còn không phải cơ hội ngụy long chấn áp kim sắc hồ điệp biến hóa sau đó đem chi phong biến thành dài hình ngọc bài tựa như là đ ồ n g kết tại hồ phách bên trong đồng dạng đây là tuyên cổ bất biến thuế biến khí tức liền để ngươi hồ phách hồi đi nguyễn long hài lòng đem cái này kim sắc ngọc bài thu hồi kiện vật phẩm này cực kỳ chân quý so bình thường luyện hóa thành hóa thân có thể phát huy giá trị lớn vẹn vẹn trong đó thuế biến tân sinh khí tức liền đầy đủ nguy long tu luyện thời gian rất lâu nguyễn long không chỉ có giết thần tàm đế tộc sinh vật còn muốn cho đối phương thành vì hắn con đường tu hành tư lương ngọc bài này các ngươi còn không có cách nào sử dụng n g u y long đối an hàn ba người nói đến mức nguyên nhân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 nguy long trực tiếp rút ra huyết mạch của bọn hắn cùng thần hồn nục thân lực lượng đem chi biến thành một cái ngọc đồng bộ dáng hết thẻ chín cái ngọc đồng hai cái mị thần vương tộc ngọc đồng hai cái thạch thần vương tộc ngọc đồng cùng với thanh quỷ thần vương tộc lam ma thần vương tộc huyết nguyệt thần vương tộc đại lực mưu thần vương tộc huyết điện thần vương tộc mỗi cái một cái cái này ngọc đồng mới là các ngươi có thể sử dụng nguy long đem một mai mị thần vương tộc ngọc đồng cho cựu long thủ thạch thần vương tộc ngọc đồng cho thân hoàng sau đó lại đem còn lại mỗi cái một cái mị thần vương tộc ngọc đồng cùng thần vương tộc ngọc đồng cho an hàn đến mức còn lại năm cái ngọc đồng c h í nguyễn h n Long l ư lại. Cái n à c g đồng ọ c liền là thần vương tộc cũng là đạo lý này hắn nắm giữ thần hồn thần tàng nguyên thần ngọc hư hai đại chân truyền có thể dùng này lĩnh hội ngọc hư chân truyền làm xong những này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 có thể t ạ i rất nhanh thời gian bên trong để t h ă n g bọn hắn thực lực mà lại cái này loại truyền thừa không phải trực tiếp q u ò n thâu có một cái bản thân chiếu dọi qua cho nên sẽ không ảnh hưởng căn cơ l i ê n tương đương với truyền thừa ngọc đồng ẩn chứa chân ý nhưng mà tu luyện thành cái d ặ n gì g còn phải xem tự thân thiên phú dương cực giới truyền thừa không cần nói là nhục thân cùng thần hồn đều có thể cắt lấy được hai cái truyền thừa nhưng mà mỗi người tu luyện đều có thiên về mà lại dương cực giới truyền thừa không thành thế hệ không có hình thành xác thực thần tàng truyền thừa trong ba người thần hoàng tiêu hóa càng nhanh một ít bởi vì nàng là thần tộc văn minh xuất thân lần này thu hoạch rất lớn ngụy long trong tay hổ p h á c h ngọc bài không chỉ có thể lĩnh hội thuế biến bất hủ thần tam đế tộc sinh vật thần hồn thần tàng nguyên thần ngọc h ư ơ thiên tượng tam đại chân truyền ngụy long đều có thể làm đá ở núi khác thúc đẩy bản thân tu luyện đến mức thuế biến bất hủ thì có thể trợ giúp ngụy long tôi động bất hủ đạo quả đại đạo h à sen hình giáng thái đạo quả chỉ là t i ể u thành hình giáng thái tại vi hi chân truyền phía trên còn có thể tiếp tục cầu g ấ y tam đại thần tàng ngọc đồng sau này sẽ là truyền thừa trọc k h có quan hệ với tam đại thần tàng tri thức cũng là như thế nguy long nhắc nhở an hàn ba người lúc này bọn hắn liền là dương cực giới đỉnh phong chiến l ự c lần này thu hoạch rất lớn nhưng mà tổn thất cũng không ít trên đường đi bởi vì những n à y người xuất thủ phụ thuộc giới vực tử thương cực kỳ khủng bố chúng ta muốn chấn an người tâm muốn vào một bước cùng v u tộc cùng cổ tộc tiếp xúc càng muốn để chấn mình thực lực tam đại thần tàng liền là có thể trực tiếp gia tăng dương cực giới nội t ì n h tạo hóa thần hoàng nhất là tích cực chúng ta có thể dùng tại dương cực giới bên trong chọn lựa có tiềm lực tiên nhân hạt giống tiến hành truyền thừa b ồ dưỡng nguy long biểu thị đồng ý có thể để thăng một phần thực lực liền là một phần t i ế chương sáu trăm linh hai sai lầm tin tức cầu đặt mua nguyễn long muốn lĩnh hội chính mình cần thiết thần tàng chân truyền lục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng hắn còn thừa lại tam đạo chân truyền không có lấy được hôn nguyên chân truyền ngọc hư chân truyền thiên tượng chân truyền lục thân thần tàng hôn nguyên chân truyền cùng với thần hồn thần tàng thiên tượng chân truyền hai loại khó nhất lấy được thế nhưng thần hồn thần tàng ngọc hư chân truyền phải nhanh một chút lấy được bù đắp chính mình được điểm sau đó lại làm hưu đồ hôn nguyên chân truyền cuối cùng thì là thiên tượng chân truyền đương nhiên hữu cực chi lộ tiếp tục tiến bộ cũng cần thiết cái này đều cần một cái qua đáng mừng là kinh lịch việc này ngụy long có đình trệ tu vi đông nhiên có càng nhiều tiến bộ không gian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 lưu lại khôi phục thủ đoạn mất đi tác dụng cái này cũng mang ý nghĩa phía sau được nhân là có thể triệt để giết chết đế tộc thiên tài tồn tại tháp cao thành lũy tầng cao nhất một chuyến đế tộc sinh vật một lần nữa tại này tụ tập một cái nửa khỉ nửa người kim sắc sinh vật khẳng định nói đã có thể xác định v ấ n lạc mất đi chân linh ba động cũng không có luân hồi ẩn ký hết thể lưu lại chuẩn bị ở sau đều bị một kích mà giết đối phương nắm giữ lấy ngược dòng tìm hiểu bản nguyên lực lượng thân tam đế tộc sinh vật vất lạc thật ngoài dự liệu của mọi người thần tam đế tộc sinh vật tự mình dẫn đội còn đi theo chín cái vương tộc sinh vật thực lực như vậy đầy đủ tung hoành bản nguyên tri hải ngoại tầng đánh bại có lẽ có thể dùng thế nhưng tuyệt không thể đánh chết một cái chỗ mi tâm mắt dọc nở rộ kim quang hồn thiên đế tộc sinh vật nói ra mình ý nghĩ chúng ta không ngại từ sự thật này để suy đoán có thể đánh giết một vị thần tàng một trong số đó hoàn toàn viên mãn thiên tiêu mà lại là tại bản nguyên tri hải ngoại tầng có thể làm đến điểm này nhất có có thể là cái gì văn minh thần tam đế tộc sinh vật vẫn là sở dĩ để người hãi nhiên liền là hết thẻ điều kiện bày cùng một chỗ nhìn không giống chân thực thần tộc văn minh đế tộc thiên tài tam đại thần tàn g một trong viên mãn còn dễ nói lớn nhất hạn chế kỳ thật là tại bản nguyên tri hải ngoại tầng có thể làm đến đây hết thẻ tuyệt không có khả năng là bản nguyên tri hải ngoại tầng thổ dân cũng không có khả năng tại phương này thiên địa làm đến muốn đánh giết thần tàm đế tộc sinh vật chủ yếu một điểm tất nhiên vượt qua bản nguyên tri hải ngoại tầng lực lượng tầng thứ đối phương có có thể áp chế này phương thiên địa quy tắc bí bảo một cái toàn thân lấp lánh kim quan hoàng kim đế tộc sinh vật nói một mực không có mở miệm vạn long đế tộc sinh vật nói ra cuối cùng tin tức chuyển đến là phát hiện ma tộc văn minh vết tích kia phương giới v ư ợ t quần thể một cái tên là chân vũ thiên đế tối cường giả v ớ n lạc chúng ta cái này đồng thời liền phát giác được tiên lộ người quét đường v ớ n lạc rất hiển nhiên thiên đế cùng người quét đường liền là một người nắm giữ hóa hình bản lĩnh không khó nạn là bảo trì thực lực như thế chỉ có thiên ma nhất tộc có thể làm đến đoạt người khác tạo hóa thân tam đế tộc sinh vật cùng luân hồi điện phân điện một mực có liên hệ chỉ là vượt qua không gian khoảng cách quá dài dàn giặc truyền lại tin tức trả ra đại giới rất lớn thân tam đế tộc cuối cùng tin tức trả ra liền là phát hiện kia phiến giới vực quần thể cổ q u á i nguyên nhân cũng chính là phía sau có lấy ma tộc văn minh cải bóng tham gia trong đó văn minh là thần tộc văn minh đối thủ một mất một còn nửa khỉ nửa người đấu chiến đế tộc sinh vật từng chữ nói ra cả giận nói ma tộc văn minh chỉ có cái này một lời giải thích t h ầ n tam đế tộc sinh vật cuối cùng tin tức chuyển đến chỉ hướng ma tộc văn minh mà ma tộc văn minh một mực có không ngừng cho thần tộc văn minh hạ ngáng chân thói quen đây cũng là giải thích duy nhất thân tam đế tộc sinh vật thiên phú liền là cẩn thận thăm dò càng là lấy đến thần hồn thâm tàng hết thẻ chân truyền dùng thiên tượng chân truyền tăng thêm chủng tộc thần thuật kỹ năng cho ra phán đoán tuyệt không phải bắn tên không đích đấu chiến đế tộc sinh vật l ử a dẫn thao thiên chúng ta muốn không t i ế c bất kỳ giá nào đem chi c h ả m g i ế t trực tiếp xuất động hết t h ẩ đế tộc cường giả đem hắn xóa bỏ ma tộc văn minh đã hoàn toàn q u á tuyến không thể chỉ gặp ba con mắt hồn thiên đế tộc sinh vật phản đối nói chúng ta làm như vậy vừa vặn tiến ma tộc văn minh c ả m bẫy nếu loạn tất vông lớn nhất khả năng sẽ bị bọn hắn thừa lúc vắng mà vào hội tại luân hồi điện tổng điện bên trong hướng chúng ta thần tộc nội loạn người quá nhu nhược còn trước nói là ta đấu ó có quát u một chút lớn là ngươi, ngươi không hẳn để x t hiện ý nghĩ. ý đ ấ chiến đế tộc sinh vật gắt gao ý nghĩ. Anh, đấu chiến đế tộc sinh vật phía n c h sau xuất hiện một cái cực lớn giống như cây gậy lại giống là cây giả cái bóng đấu chiến đế tộc nắm giữ lấy bất tử bàn đạo thụ đây chính là hắn chuyển t h ư ờ n một bộ phận bên ngoài hiển kinh người huy nghiêm chấn áp cái này phương không gian trực tiếp chỉ hướng hôn thiên đế tộc sinh vật tỉnh táo đám người giống to n h a u n h a u thi triển thủ đoạn có người hợp lực chấn áp đấu chiến đế tộc sinh vật dị tượng cũng có người che lấp khí tức đấu chiến đế tộc sinh vật là trong đám người chiến lược tối cường giả cũng là duy nhất lấy được thần hồn thần t à n g l ụ c thân thần t à n g đ ô i viên mãn cường giả mà lại tại l ụ c thân thần t à n g hôn nguyên chân truyền phía trên đi đến cực kỳ sâu xa vị trí hôn thiên đế tộc sinh vật nhiều hứng thú nhìn xem đấu chiến đế tộc sinh vật đây chính là nguyên nhân chỗ chúng ta vận dụng lực lượng càng nhiều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 vạn long đế tộc sinh vật đi ra hòa giải nhìn xem đấu chiến đế tộc sinh vật nói nói đến hư không dư đồ đám người lúc này chỗ liền là tháp cao thành lũy t ầ n g cao nhất chỉ gặp nguyên lai cảnh báo giới vực quân thể càng thêm sáng tỏ một ít căn cứ thần tam đế tộc sinh vật vẫn lạc trước tin tức trước đó phát ra ba động năng lượng giới vực cũng chính là sáng ngời trung tâm là dương cực giới chỗ thần tam đế tộc sinh vật cuối cùng hồi báo tin tức là tại cùng ngụy long trước khi quyết chiến gặp ngụy long trước đó hắn tưởng rằng thiên ma từ một nơi bí mật gần đó biên d ạ tâm hưu nhìn thấy ngụy long về sau hắn mới xác định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 nhưng mà cứ như vậy t h â n tộc bản thổ đối bọn hắn đánh giá tuyệt đối sẽ thẳng tắp hạ xuống lại có đế tộc sinh vật nói ta thi triển bí thuật có thể nhìn thấy chỉ có mơ hồ một mảnh ta cho rằng đã có thể dùng khẳng định liền là ma tộc văn minh đang thao túng mà lại tất nhiên có thiên ma tại hành động đám người phản đối cũng coi là ngầm thừa nhận hôn thiên đế tộc sinh vật đề nghị đấu chiến đế tộc sinh vật tỉnh táo nhiều không thể vận dụng tất cả lực lượng nhưng mà cũng muốn cẩn thận cái này là một cái có thể để cho đế tộc sinh vật vẫn l ạ thần bí địch nhân thiên ma cường đại nhất một điểm liền là vô hình vô chất mà ta xuất động thích hợp nhất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 hội dẫn tới văn minh khác tham gia hãn duy nhất có thể dùng làm liền là cam đoan thành lũy tháp cao hậu phương ổn định ở sâu trong nội tâm đấu chiến đế tộc sinh vật cảm thấy dạng này liên thủ đã muốn làm c ứ n g hãn hoàng kim đế tộc khắc chế thiên ma nhất tộc truyền thừa bất phàm chiến lược khủng bố mà vạn long đế tộc sinh vật mặc dù không khắc chế thiên ma nhưng lại có thể cùng hoàng kim đế tộc hình thành bổ sung hôn thiên đế tộc sinh vật chậm rãi gật đầu kết quả như vậy chính cùng hắn ý tất nhiên muốn tại vài chỗ đà kích một lần đấu chiến đế tộc sinh vật nếu không đối phương hội càng phát không kiêng nệ gì cả đến mức lần này thiên ma vấn đề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 lần này ra tay với dương cực giới phía sau hàm nghĩa rất là k h ô n g ổn cái này phiến giới vực quần thể bị để mắt tới thế nhưng chính là có ngụy long kiềm chế luân hồi điện cơn giả bọn hắn mới có thấy tình thế k h ô n g ổn đào tàu thong dong cho nên lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan trực tiếp ra tay t r ợ giúp ngụy long hội dẫn đến bị luân hồi điện để mắt tới khả năng liền giới vực di chuyển đều không thể tiến hành có bất chắc phong hiểm mà nếu không xuất thủ tương t r ợ ngụy long ngụy long bị chém giết dương cực giới hủy diệt kêu cái này phiến giới vực quần thể song đời chỉ là vấn đề thời gian mà bọn hắn có thể trốn được nhất thời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 chương ta sáu trăm linh ba ngọc hư chân truyền không thích hợp cuối tháng cầu một lần mười phiếu cổ đạo nhân cùng vu tộc chi chủ vô pháp thuyết phục thần thượng tri thần người sợ đã mất đi tỉnh táo cái này cũng không trách thần thượng tri thần bản nguyên t h i hải ngoại tầng quy tắc như này một vị cường giả tối đỉnh liền có thể cải biến một tòa giới vực quần thể cách cục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 nếu mệnh thời cơ kiến thức qua thần tàm đế tộc sinh vật một đường hủy diện tạo thành khủng bố trắng cảnh cổ đạo nhân cùng v u tộc c h i chủ đều không ôm lạc quan v u tộc c h i chủ chúng ta phải nhanh một chút cùng ngụy long đạt thành hợp tác không thể man xuống hôm nay liền muốn có tính thực chất tiến triển càng nhanh càng tốt cổ đạo nhân biểu thị đồng ý bọn hắn cùng dương cực giới qua đi ân o á n trọng trọng nhưng mà đây chính là siêu thoát c h i lộ quyết định một mục tiêu đi tới qua bên trong tổng hội gặp đến vấn đề cổ đạo nhân cùng vô tộc tri chủ đều có đi tới tâm tư chí ít không nghị chính mình cầu đạo hành trình kết thúc tại l à n hạng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 Không cựu ầ đầu, n còn nội chiến ngược sinh. hợp chưa tác bắt tay trước c ra lại long thủ trong tình thở hắt ta Thủ ra Long lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là thở ra nói, liên quan liên hợp đối kháng Luân hồi Điện điểm này, ta không có gì nghị. là hợp Hồi Cựu có đối điểm dị so cổ đạo nhân cùng vu tộc c h i chủ càng hiểu hơn luân hồi điện đáng sợ hãn tận mắt chứng kiến qua thần tộc đế tộc sinh vật khủng bố luân hồi điện tại bản nguyên c h i hải trung tầng liền là một tòa quái vật khổng lồ cái này loại tồn tại thiên nhiên áp đảo bản nguyên c h i hải ngoại tầng cương giả tối đỉnh không lại giống phía trước kia dạng an toàn cùng siêu nhiên có thể bị siêu quy cách thủ đoạn chấm dứt quyết định cùng cổ đạo nhân Vũ tộc tác, ta chi chủ hợp h k ô nguy cần m ố tối n lĩnh cường đỉnh công thủ đồng minh n vào vực về à một tại tác, tại thủ bước cái khác chỉ giả điểm hợp cần phải nhất、trí. Nguy phải trí. long nói đem người này giao cho thần hoàng xử lý cùng vương tộc sinh vật một trận chiến bên trong thần hoàng biểu hiện rất tốt nguy long quyết định để nàng đi cùng tiến cựu long thủ không thích hợp trước đó sinh tự ẩn đoán có thể áp chế cảm xúc liền coi là tốt nguy long cũng không thích hợp nguy long cũng trọng thương vu tộc c h i chủ mà lại hắn có k h á c sự an hàn thì là tư lịch không đủ thần hoàng thích hợp nhất kỳ thật cổ tộc vu tộc đối với cùng bọn hắn hợp tác có lo lắng dương cực giới cái này làm sao không phải như vậy song phương đấu thời gian dài như vậy chỉ có thể là cường giả tối đỉnh trước tiến hành tiếp xúc lại từ từ xử lý có hai vị uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh cường viện thế cục trí ít có thể sáng tỏ một ít chỉ là thần thượng c h i thần ngụy long nhớ tới thần thượng c h i thần mắt bên trong không khỏi tàn khốc trợn lóe lên làm hạ vẫn là muốn tăng thêm một bước thực lực của ta ngụy long đẻ xuống động thủ ý nghĩ thần thượng c h i thần không biết đại cục nhưng mà hắn tồn tại bản thân cũng là khách quan gia tăng cái này phiến giới vực quần thể thực lực luân hồi điện áp xuống tới vì chính là quét ngang hết thể giới vực thu về hết thể năng lượng cùng quy tắc ai là ai liên minh ai là ai có thủ nhân ra căn bản không quan tâm chờ an hàn cựu long thủ thần hoàng đều tự dẫn nhiệm vụ rời đi ngụy long cũng là hai cỗ tam thân thuật phân thân phái ra ngoài c h ấ n thủ ngoại bộ hư không chỉ lưu bản thể dốc lòng tu luyện đại điện dần dần trở nên yên ắng ngụy long lúc này còn tại thiên đình cựu thiên tri thượng bên cạnh liền là bị phong chấn hỗn độn chiến trường thỉnh thoảng còn có năng lượng b a động sinh ra dù thường xuyên chỉ là một kia nhưng lại có lấy sóng g ữ gào thét đi năng mạnh ngụy long mở ra bàn tay một mai dài hình h ổ phách trong tay hắn xuất hiện tản ra bất hủ cùng thuế biến khí tức giống như một mai ngủ say ước vạn năm thần bí chứng t r ù n g nguyên bản thần tàm đế tộc sinh vật hình con b ư ơ n g thái bị ngụy long không ngừng áp xúc đem hắn tẩy luyện thành vì thần tàm ấu thể huyết mạch phản cổ khí tức cực kỳ cổ lão tràn ngập đủ loại khó t ả tạo hóa t u y ệ t không thể tả ngụy long mi tâm đại đạo hạ sen hơi loay lên có cảm ứng thần tàm đế tộc huyết mạch thật rất kính người cái này loại ẩn chứa khi thiên thần thuật thần tàm huyết mạch trời sinh liền là đi tại đạo quả thần tàn dọc đường thông qua không ngừng thuế biến tân sinh t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 nói đến luân hồi lệnh có thể chấn áp cái này phương thiên địa quy tắc ẩn chứa lực lượng đáng giá từ từ suy nghĩ căn cứ ngụy long quan sát luân hồi lệnh lực lượng không phải tới từ thần tàm đế tộc cường giả mà là luân hồi điện tổn bộ là mượn nhờ một loại nào đó vĩ lực thi triển thủ đoạn trọng yếu không phải phương pháp l u ậ n chế mà là loại lực lượng kề bản thân chậm rãi ngụy long tập trung ý chí suy nghĩ toàn bộ rơi vào dài hình h ổ phách phía trên đi tìm tỏi thần hồn thần tàng ngọc hư chân truyền so với hôn nguyên trân truyền thiên tượng chân truyền ngọc hư chân truyền càng dễ dàng thu hoạch nguy long cảm giác rót vào hổ phách bên trong mỗi một cái góc tựa hồ nhìn thấy thần tàng đế tộc sinh vật một đường đến nay trưởng thành ẩn chứa khác tâm đắc thì ra là thế nguy long thì thào tự nói thần quang dạng dỡ ta thần hồn vốn là cực kỳ cường hãn chỉ là một đường đi tới ta đem tiên nhân con đường cho rằng cung cấp ta hướng cầu lấy cái thang nội tâm tuyệt không chân chính coi trọng hiện tại liền không giống có tam đại thần t à n g cựu đại chân truyền nhận biết cơ sở thần hồn y nguyên có huyền diệu chứa đựng tại c h ố sâu đạo cung bên trong cựu luân cực lớn thần hồn hạo nhật cùng nhau phóng ra ánh sáng huy nguy long thần hồn đầy là bất hủ kim quang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 muốn so thần tam đế tộc sinh vật mang cái kia một đội mạnh lên mấy lần hoàng kim đế tộc sinh vật nói một lần cuối cùng truyền đến tin tức hắn đã xâm nhập bên kia giới vực quần thể thần tam đế tộc sinh vật vẫn lạc tiền chuyện về tin tức đã đi qua chỉnh lý chúng ta nếu hấp thủ giáo h ấ n liền trực tiếp quét ngang qua thiên ma nhất tộc am hiểu nhất là biên dạy tâm y ê u chúng ta không thể tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực hạ thủ vạn long đế tộc sinh vật nói như thế thần tam đế tộc sinh vật vẫn lạc thủy chung là một mảnh bóng dâm thiên ma là ma tộc văn minh cường đại một chi bọn hắn cần phải coi trọng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 ban đầu liền đầu là theo ạ i nơi này lấy vạn long đế tộc sinh vật không ngừng điều động lực lượng vạn đạo quang thả hiện hiện sau lưng hắn cùng hoàng kim đế tộc sinh vật hoàng kim tiên quang lẫn nhau chiếu rọi vạn long đế tộc sinh vật tay hướng hư không dò xét ra đủ loại khí cơ bị hắn nắm trong tay khí cơ đã yếu ớt không thể tra càng la bị một cỗ lực lượng chém tới trước đó tại tháp cao thành lũy bên trong thương nghị thời điểm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 hoặc làm một cái nào đó tổ chức dùng phương pháp gì đánh g i ế t thần tạm đế tộc sinh vật thần tạm đế tộc sinh vật lực bộc phát tuyệt đối vượt qua cái này phương thiên địa dung nạp hạn mức cao nhất đánh bại có khả năng đánh g i ế t rất khó mà lại căn cứ thần tạm đế tộc cường giả vẫn lạc thời gian so sánh hắn một lần cuối cùng truyền lại về thành lũy tháp cao tin tức thời gian khoảng cách không đến một ngày nói cách khác chiến đấu bắt đầu đến kết thúc không có vượt qua một ngày sâu trong hư không cái gì cũng không có từ cái này mảnh giới vực lại hướng phía trước cái gì đều không nhìn thấy hư vô hư không quá minh n ô n g vô biên vô hạn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 có lẽ sự tỉnh liền là rất đơn giản thiên ma biên chế âm mưu bị mê hoặc tiên lộ người quét đường tỉnh táo lại thanh tỉnh người quét đường mất đi giá trị cho nên hắn giết người quét đường chúng ta cẩn thận đối đãi không sai nhưng mà cũng không thể quá phận khẩn trương còn là thần tàm đế tộc sinh vật vẫn lạc náo đẳng cái này là khảm qua không được đã chỉ còn lại lâm môn một ước càng không thể dao động v ạ n long thần đế sinh vật cũng là từ từ nói không có gì có thể lo lắng không nên quên kỳ thật còn có một người căn cứ truyền đến tin tức trực tiếp dẫn đến thiên đế vẫn lạc một người kia có lẽ biết đến càng nhiều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 những n à y người lo lắng cũng không phải sinh tử mà là chẳng biết lúc nào chỗ nào rơi xuống đao tiêu dạng còn không bằng đường đường chính chính nhất chiến đến thông khoái đây mới thực là tinh nhuệ n từ trước tới giờ không e ngại chiến đấu cần thiết chỉ là dẫn đạo mà lại một cây chẳng c h ố n g vững nhà hai vị đế tộc sinh vật xuất thủ nhưng mà cũng cần v ư ơ n g tộc sinh vật phụ trợ bọn hắn là không thể thiếu một vòng hoàng kim đế tộc sinh vật quyết định nói chúng ta không cần nếu do dự cái này mảnh giới vực quần thể đối với chúng ta không có bí mật chúng ta lựa chọn cái khác bá chủ giới vực hai đao đợi đến cái này mảnh giới vực quần thể triệt để tích mịch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 một đoàn người đến đến một chỗ lạ l â m giới vực v a n h hoàng kim đế tộc sinh vật thi triển hoàng kim trường mâu xuyên qua hư không sau đó đem một tòa giới vực từ giữa đó trực tiếp xé mở vô thượng vĩ lực trực tiếp đem kia tòa giới vực biến thành từ địa tận thế gián g lâm có lẽ ở trong đó người đang đứng ở đêm tối có một cái an t ĩ n h ngủ mơ có lẽ là tại ban ngày có người chính bắt đầu chính mình một ngày b ệ bộn nhiều việc sinh tồn bận bịu tu luyện chỉ là làm kim quang kia rơi xuống một khắc liền đem hết thể hình ảnh đẻ xuống tạm dừng khóa thay vào đó là vô tận hòa án ư ớ c là vô tận kêu rên cùng tử vong đáng mừng là tử vong đến mau như vậy liền tại bình thản chúng qua đi cái này tòa giới vực là cổ tộc thống lĩnh nguyên minh giới phụ thuộc giới vực một trong hủy diệt giới vực hiện ra cường đại trưởng khống giả một mặt để đoàn người này tìm về một đ i ể m hình gián g thái cảm giác cường đại đương nhiên đây chỉ là thủ đoạn còn có một cái mục đích liền là xác định cái này tòa giới vực quần thể thế lực dư đồ siêu được đến muốn tin tức bọn hắn không có ở lâu nhanh chóng xuyên qua hư không những n à y người rời đi từ g á n g lâm cái này phiến hư không đến rời đi không dùng bao nhiêu thời gian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 còn có một cái quyết giác cái này nói rõ có lẽ cái này chỗ giới vực quần thể xuất hiện bốn cái bá chủ giới vực một đoàn người lại lần nữa đến đến một vùng hư không khác hủy đi một tòa giới vực về sau quả nhiên là tứ bá chủ giới vực bố cục dạng này cường thịnh quần thể đã quá lâu chưa từng gặp qua cái này sau cùng bá chủ giới vực là man t ộ c thống trị man thần giới hoàng kim đế tộc sinh vật hai mắt kim quang c h ấ p động rất có ý tứ một điểm cùng dương cực giới hoang cổ giới nguyên minh giới bất đồng man thần giới ở vào h u y ế t trương bên trong liền phụ thuộc giới vực đều được đến không ít tin tức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 không biết được nhân tuyệt đối cường hành cùng hung tàn tựa như là tại mê vụ bao phủ xâm lâm bên trong không biết khi nào gặp đột ngột xuất hiện một thanh trọng truy đem bên cạnh mình người đ ậ p chết động thủ người biến mất trong mê vụ đồng thời sẽ còn thuận tay đem đấm máu thi thể kéo đi sau đó mê vụ một lần nữa bao phủ ầm ầm thần thượng c h i thần khí tức giáng lâm chấn áp hết thẻ bối rối kia c h ú t man tộc cường giả nhìn thấy thần thượng c h i thần không hiểu sợ hai tâm đ ỗ n g nhiên liền bình tĩnh lại thần thượng tri thần lạnh lùng quét mắt trong tộc đàn cường giả thàng đến hết thẻ người cúi lầu xuống bao quát vị kia tân tấn đỉnh cao cường giả thần thượng c h i thần ra lệnh ngươi đi hạch tâm phụ thuộc giới vực hư không bố trí chiến trường lần này địch nhân của chúng ta không phải dương cờ giới cũng không phải cổ tộc cùng vũ tộc không chỉ có không phải địch nhân những n à y người sẽ còn cho chúng ta chi viện thần thượng c h i thần tựa hồ sớm có đ o á n trước cho nên ngôn ngữ tính t r ư ớ c kỹ càng trước một câu là đối tân tấn đỉnh cao cường giả nói phía sau thì là trấn an man tộc cao tầng thần thượng c h i thần tích uy long trọng mà loại thời điểm này cứng rắn như thế thái độ ngược lại nhanh chóng biến mất trong lòng mọi người bất an mệnh lệnh từng đầu thông truyền xuống giới đại điện bên trong người dần dần rời đi đợi đến không người về sau thần tượng h chi thần sắc mặt mới dần dần xanh xám thần tượng h chi thần gần từng chiếc một luân hồi điện nếu là man tộc các cường giả nhìn thấy thần tượng h chi thần vẻ mặt như thế chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ thần tượng h chi thần cũng là đẻ nén nội tâm bất an hắn cũng sợ hãi cũng bất an ngụy long cảnh báo vậy mà phát sinh gần nhất đoạn này thời gian cấp tốc bành trướng tâm tình tựa như là khí cầu đồng dạng đ ỗ n g nhiên bị sau lưng một châm xuyên phá luân hồi điện k i ệ là cỡ nào thế là ca trước đó tiên lộ người quét đường một mực có cái cao dương cực giới đỉnh lấy không nghĩ tới luân hồi điện còn là xuất hiện đáng chết thần thượng c h i thần cũng chính là trầm tư một hồi không còn dám chậm trễ thời gian trực tiếp bản thể xuất động không thể lại do dự yêu cầu v i ệ t binh thần thượng c h i thần trước đó đối nguy long đánh lui luân hồi điện tập kích thịt mũi coi thường hiện tại tỉnh táo lại luân hồi điện hướng hắn cái này hạ thủ chỉ sợ sẽ là bị nguy long đánh đau đánh sợ thần thượng c h i thần khó chịu a nguy long là có thể kết liêu tiên đế ngon nhân cũng là có thể đánh lui luân hồi điện cường nhân vu tộc cùng cổ tộc đều lấy lỏng đặc biệt là cổ đạo nhân dạng t i ê lão hồ ly thân eo đều rất mềm mại ngược lại chính mình đắm chìm ở thực lực đề thang bên trong cảm giác biến đến thần r ì đột. c í n mình quá khinh thường. h h quá t thượng tri thần tâm tư nhịn không được thi ư không, đến triển đệ nhị đạo câu thông bí thuật cộng đồng chống lại dương cực giới thời điểm hắn cùng cổ đạo nhân vu tộc tri chủ mỗi ngày đều hội tại cái này khiến hư không gặp gỡ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 thần thượng c h i thần tại nhục thân thần giấu bên trong lấy đến kim thân chân truyền vô sinh chân truyền thần hồn thần tàng chỗ thiếu sót bổ túc về sau nhục thân thần hồn thần giấu c ắ t song chân truyền thực lực có tiến bộ rõ ràng lại thêm man tộc còn xuất hiện đệ nhị vị cường giả tối đỉnh thần thượng c h i thần có nhu cầu càng nhiều quyền hành tâm tư ba người liên minh ta vì chủ vị trí minh chủ ứng nên là hắn cái này dạng mạnh yêu biến hóa khiến cho cùng cổ đạo nhân vu tộc c h i chủ quan hệ không trở về được lúc trước đáng chết nhất ngoài dự liệu còn là thiên đế vẫn lạc ũ n g chính là thiên đế vẫn l ạ tam vương liên minh không có kéo dài ngoại bộ áp lực thần thượng c h i thần liền giống như là ngồi h ả o hảo, hảo đông nhiên bị người sau lưng triệt hồi g h ế h ã n thực lực vẫn còn lại không thong dong thiên đế vẫn lạc đã h ỏ n g bét cực độ lập tức luân hồi điện người r ế t tới đây càng l à đến nguy cấp t ổ n vòng c h i thu thế cục biến hóa nhanh kịch liệt hoàn toàn không có cái này vạn năm qua thong dong quả thực là từng bước sắc cơ hơi không cẩn thận liền muốn rơi vào vô tận thâm nguyên câu cứu tín hiệu đã chìm đáy biển hiển nhiên thần thượng tri thần g i tâm dẫn tới cổ đạo nhân cùng vũ tộc tri chủ cảnh giác nguyên lai chỗ này ý thức giao lưu hư không chỗ cũng bị thuận thế ném đi chỉ có thể từ huyết chiến chỗ bên kia vào tay thần thượng c h i thần chờ một hồi không nguyện ý lại chậm trễ chỉ có thể từ huyết chiến chỗ vào tay huyết chiến chỗ cho tới nay là bá chủ giới vực ở giữa cao cấp chiến trường cường giả tối đỉnh có phân thân ở trong đó lưu lại thần thượng c h i thần bổ nhiệm không vung tham ộ t cơ hội nhỏ nhoi tại cái này phiến hư không lưu lại một đạo tin tức mà sau bản thể hướng một tòa tứ giới vực hôn chiến huyết chiến chỗ nhanh chóng tiến đến quanh có cầu viện đương nhiên phải chậm trễ không ít thời gian nhưng mà đây đã là lập tức nhanh nhất tiền trạch ai bảo thần thượng c h i thần không có trực tiếp cùng nguyên lai minh hữu câu thông thủ đoạn chỉ có thể như này man thần giới chung quanh hư không căn bản ngăn không được vì cái gì chi viện còn chưa tới đến thần thượng c h i thần các hạ người đâu man tộc tân tấn đỉnh cao cường giả gầm thét hắn tờ trần nguyên bản giáp trụ đã vỡ vụn kim sát huyết dịch không cầm được trôi nổi huyết dịch bắn tung tóe tại cơ bắp bên trên t ó é lên từng mảnh huyết hoa cái này vị man tộc tân tấn đỉnh phong chỗ mi tâm tinh thần lạc ấn cấp tốc chất động ngay tại điều động tất cả lực lượng n ó n g nhìn sâu trong hư không chỉ thấy một cựu đệ tử người hai người vị thủ bảy người tại sau kinh người mà lại khủng bố khí thức khiến cho hư không phong bạo vì đó đình chỉ cùng bạo hư không biến thành lính hàng i ê n tĩnh t a thảo man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh chửi h ầ m lên hắn cho tới nay đem thần thượng c h i thần coi là chân chính thần minh liền xem như thành vì đồng dạng cường giả tối đỉnh hắn ý nguyên tôn trọng đối phương sùng bái đối phương nhưng mà làm hoàng kim đế tộc sinh vật cùng bạn long đế tộc sinh vật xuất hiện s á t na cái này vị tân tấn cường giả tối đỉnh chỉ cảm thấy mình bị hố bị kháng chết rồi giết hoàng kim đế tộc sinh vật nhìn qua đã tại hư không tổ chức lên phòng tuyến m a tộc ánh mắt sát ý chất động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 liền giống như là hỏa sơn bạo phát sau dung nham c u ầ n c u ộ n nóng bỏng huyết dịch từ tìm phương u n ra huy sái tại thiên địa mà lúc này dừng lại hư không mới một lần nữa bắt đầu dung chuyển một trận hư không tinh cắt thổi tới đem hắn thân thể từng chút một thổi tan ngưng a mang tộc tân tấn cường giả tối đỉnh phát ra gầm lên giận dữ trọng trấn đã cơ hồ tiêu tán thân thể bước ra vàng trường màu sắc bén phong mang thật đúng là phiến thức hoàng kim đế tộc sinh vật khẽ nhũ mày cương giả tối đỉnh lực lượng tầng thứ ở đây đặt đến bản nguyên tri hại không gian vũ trụ cực h ạ n hắn nhất kích có thể trọng thương cái này cường giả tối đỉnh nhưng mà không có pháp làm đến nhất k í c h diệt s á t trừ phi hắn vận dụng một ít lát trù bài để cho mình thủ đoạn siêu việt phương thiên địa này lực lượng bằng không mà nói chỉ có thể chậm dài c h é m dứt còn không thấy ẩn tàng đ ị c h nhân có thể đủ chấn áp thiên địa quy tắc thủ đoạn tự nhiên cũng liền khó dùng hoàng kim đế tộc sinh vật quyết định áp dụng thường dùng nhất cũng là nhất cơ sở đồng dạng kinh điển nhất chiến thuật quần đấu ta nhóm đồng loạt ra tay cầm xuống hắn vê anh hộ tống mà đến vạn long đế tộc sinh vật còn có bảy cái vương tộc sinh vật một cái cái triệt lộ khí cơ man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh thay thế xoay người bỏ chạy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 căn bản là không có cách trốn qua hủy diệt kết cục làm hạch tâm phụ thuộc giới vực toàn bộ diệt vong liền đem làm a n thần giới bản thổ giới vực vong tộc diệt chủng t i ự u tại trước mặt sinh cùng tử lo l ắ ngốn m u rơi xuống sau cùng màn tre một chỗ khác hư không cựu long thủ thống khỏe nói thần thượng c h i thần gieo gió g ạ t báo thần thượng c h i thần điên cùng cầu viện có kết quả sau đó không lâu ngụy long được đến tin tức cổ đạo nhân cùng vu tộc c h i chủ tại hỏi thăm thái độ của chúng ta thần hoàng nói thần tam đế tộc sinh vật vẫn l ạ thời điểm cựu long thủ cùng thần hoàng tận mắt nhìn thấy lúc kia ngụy long là cường đại cỡ nào c ổ đạo nhân cũng từ tinh nguyên đạo nhân nơi đó biết nguy long cùng thiên đế chiến đấu chi tiết mặc dù không biết rõ thần tàm đế tộc sinh vật như thế nào vẫn lạc nhưng mà đủ dùng khẳng định là nguy long xuất thủ kết quả luân hồi điện đợi thứ nhất thăm dò là nguy long xuất thủ giải quyết như này thực lực tự nhiên để nguy long thành làm chủ đạo người thiên đế tuyển trạch nguy long lần này đại tranh chi thế cũng tuyển trạch nguy long nguy long tuyển trạch tiếp tục đi tới đích cái này không chỉ liên quan đến một trận chiến đấu càng là quan hệ ước vạn ước, ước vạn người sinh tử thần thượng chi thần đúng là g i e gió gặp bão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 Tiêu diệt sạch sẽ. người u y long t r ự cùng vụ tộc chi chủ, cổ đến ạ h nhỏ liên ta c yếu tổng so cường đại muốn tốt hơn nhiều nguy long mang lấy an hàn cựu long thủ thần hoàng hướng về man thần giới bản thổ giới vực hư không tiến đến Vũ với tộc thế. tình ta tưởng tượng chi chủ cùng cổ đạo nhân cũng là như thế. Sự tình、so、với chúng nhân như giản. nếu đơn đạo so là Sự một bên khác hoàng kim đế tộc sinh vật cũng nhận được nghĩ muốn tin tức vị kêu man tộc tân tấn cường giả tối đỉnh biết đến đồ vật không ít cái này phiến hư không quả nhiên có tiên lộ người quét đường vất lạc chỉ là không phải thần tàm đế tộc sinh vật nghĩ như thế cái này vị tiên lộ người quét đường thôn vệ thiên đế chiếm cứ đối phương danh vị ngược lại là thiên đế cùng tiên lộ người quét đường là tử địch bị hắn truy sát mấy vạn năm hoàng kim đế tộc sinh vật không nghĩ tới thật nghĩ cùng bọn hắn biết hoàn toàn không giống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 kể từ đó t i ê n nhiệm mê hoặc tiên lộ người quét đường thiên ma đại khái suất sớm đã rời đi chỉ là chẳng biết tại sao tiên lộ người quét đường cùng tiên đế khí cơ buộc chặt cho nên đợi đến thiên đế vẫn lạc về sau tiên lộ người quét đường khí cơ mới tiêu thất thế là bị hư không dư đồ bắt c h ờ một chút vạn long đế tộc sinh vật nói ra chính mình nghĩ hoặc như vậy là người nào dẫn đến thần tàm đế tộc sinh vật vẫn là đâu cái này một điểm cực điểm mấu chốt cũng may mang thần tân tấn cường giả tối đỉnh chỗ đó có đáp án có khả năng rất lớn là chém giết thiên đế dương cực giới tân tấn đỉnh cao cường giả ngụy long vạn long đế tộc sinh vật sắc mặt không chuyển biến tốt nhẹ ngược lại càng thêm lưng trọng k h a hắn làm sao có thể g i ế t đây vấn đề này hoàng kim đế tộc sinh vật không có pháp hồi đáp có quan ngụy long tin tức rất ít chỉ là biết rõ hắn là tân tấn đỉnh cao cường giả thực lực trưởng thành nhanh tuần tự mấy lần giao chiến ghi chép mà mấu chốt nhất cùng thiên đế chiến đấu cùng với cùng thần tàm đế tộc sinh vật chiến đấu đều không có liệu chuyển ra tới có lẽ cổ đạo nhân bởi vì tinh nguyên đạo nhân nguyên nhân biết rõ nhưng mà thần thượng tri thần cùng hắn quan hệ vỡ tan một ít mật sự tỉnh tự nhiên không hội chia sẻ man thần giới tin tức liên quan tới ngụy long không có xuất thân không có trưởng thành kinh lịch chỉ từ vu tộc chi chủ một chiến mà tháng sau bắt đầu ghi chép lúc này man thần giới khu vực trung tâm một bên hư không đã phá thành mà nhỏ vị k i ê u tân tấn cường giả tối đỉnh cũng bị c h é m giết hoàng kim đế tộc sinh vật c h ậ m g i i nói trước đem man thần giới hủy diệt cái này cường giả tối đỉnh chỉ là thái điệu man thần giới chân chính chúa tể thần thượng chi thần c ó lẽ biết đến càng nhiều cũng đã giết tới man thần giới khu vực trung tâm đến đều đến đem cái này phiến bá chủ giới vực hủy diệt cũng là bọn hắn bản trước một trong công việc sâu trong hư không chuyển đến liên tiếp châm đục n g u y long t ử hư không bên trong đi ra ở sau lưng hắn là an hàn cựu long thủ thần hoàng hư không cách đó không xa cổ đạo nhân cùng vũ tộc c h i chủ cũng là tương ứng từ hư không lách mình mà ra song phương gật đầu liền tính chào hỏi không hẹn mà gặp nhìn về phía nơi xa hư không đứng sừng sức cao lớn cự nhân thần thượng c h i thần thần thượng c h i thần miễn cưỡng chấn tắc tinh thần đa tạ chư vị gấp rút tiếp viện ta man thần giới vô cùng cảm kích tân tấn cường giả tối đỉnh vất lạc thần thượng tri thần vừa rồi cảm ứ n g được mà vừa rồi vì thu hoạch đến cầu viện hắn liền bản thổ giới vực tọa độ đều cho lại thêm hạch tâm phụ thuộc giới vực đã vẫn d i ệ t chín thành chỉ cái này một chiến man thần giới thực lực liền ngã lui gần v à n năm như này thảm liệt cục diện t i u tại trong thời gian ngắn thành vì hiện thực thần thượng c h i thần còn nếu đối chạy tới ngụy long các loại người nói một tiếng cám ơn a nhỏ yếu cùng vô c h i không phải nguyên tội n g ạ mạn mới là ngụy long trực tiếp phân phối nhiệm vụ an hàn cựu long thủ thần hoàng ngươi nhóm ngăn lại đối phương bảy cái vương tộc sinh vật thần thượng c h i thần cổ đạo nhân vu tộc tri chủ ngươi nhóm ngăn lại vạn long đế tộc sinh vật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 hiện nhiên ngụy long để an hàn ba người đối phó bảy cái vương tộc sinh vật so thần thượng c h i thần ba người đối phó một cái đế tộc sinh vật nếu an toàn hơn nhiều trên lệch về cảnh giới không phải về số lượng có thể đủ bù đắp những này thần thượng c h i thần ba người tự nhiên minh bạch nhưng ai cũng không nhiều lời về tình về lý đều nói không ra cái gì bởi vì ngụy long một cái người đối phó hoàng kim đế tộc sinh vật đây chính là đáp án hắn nhóm đến luân hồi điện một đoàn người liền cảm giác sâu trong hư không xuất hiện thất đạo cường hành khí cơ lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn nhóm chạy đến có người ngạc như nói cái này là cạm ấ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 t hướng hư không một thả đã không thể còn đầu kia hắn liền muốn vận dụng siêu việt phương thiên địa này lực lượng cường sát ngụy long lao đi biến số này ngụy long nhìn thấy luân hồi lệnh bài hơi s ư ơ n g sở cũng theo cười đặc biệt hài lòng cái chủng loại kia nhìn qua hoàng kim đế tộc sinh vật ngươi liền không hiếu kỳ thần tạm đế tộc sinh vật là như thế nào vẫn lạc trên tay ta sao không nghĩ tới những n à y đế tộc sinh vật vừa thấy mình liền giống như là nhìn thấy cái gì làm ra phản ứng không có sai biệt liền lựa chọn thủ đoạn đều giống nhau trực tiếp tế ra luân hồi lệnh bài đem này phương tiên địa quy tắc c h â n áp phát huy ra vượt qua quy cách lực lượng trực tiếp cường sát chính mình quả quyết đại khí bá đạo chân hán tử đây chính là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện luân hồi điện tinh nhuệ ngụy long duy nhất không nghĩ ra địa phương những n à y người chẳng lẽ cũng không nghĩ một chút thần tàm đế tộc sinh vật là thế nào chết trên tay chính mình không được vạn long đế tộc sinh vật phát giác được luân hồi lệnh bài ba động tâm bên trong một cái l ộ buộc hắn so hoàng kim đế tộc sinh vật phải cẩn thận nhiều hiện tại đã có thể xác nhận sự tỉnh phát sinh cùng ngụy long có quan hệ t h ầ n tam đế tộc cường giả chết hẳn là cũng thoát không khỏi quan hệ vì sao không thể chờ một chút tham dò ngụy long át chủ bài lại ra tay cũng không muộn v a n h sự tình đến như đây vạn long đế tộc sinh vật cũng chỉ có thể cùng hắn khí thế nhất biến trực tiếp xông phá thiên địa giàn buộc mà không biểu tình nhìn về phía cổ đạo nhân vu tộc c h i chủ thần thượng c h i thần hắn lực lượng để thăng tới đỉnh phong phía trên đối phó cái này ba người liền có nghiền ép ưu thế bất kể ngụy long cất dấu bí ẩn gì ta diện sát ba người bọn họ liền có thể cùng hoàng kim đế tộc cường giả liên thủ đối phó hắn tại chính thức thực lực trước mặt không có bí mật vạn long đế tộc sinh vật nội tâm nói như thế một bên khác vê anh hoàng kim đế tộc sinh vật nghe đến ngụy long vấn đề thờ ơ hắn tin tưởng mình thực lực nhục thân thần tàng viên mãn hắn phòng ngự lực tuyệt không phải thần tàm đế tộc sinh vật có thể so hơn nữa hắn muốn là cường sát ngụy long không phải phòng ngự ứng đôi biến số liền không được do dự trực tiếp xuất thủ nhanh chóng diệt s á t mới là lựa chọn tốt nhất biến số là cái gì là tại tiên h cơ bên ngoài hoặc là nói mệnh số bên ngoài tồn tại n g ị c h tiên cải mệnh ai cũng có thể làm đến đúng đúng thế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 là thời gian trăm năm ngàn năm vạn năm thời gian là vô t í n h nhất vô số nghịch thiên cải bệnh tồn tại đều hội trầm luân với thời gian trường hạ lại thêm đối với chúng sinh có thể đủ cải biến chính mình một lúc đều là số ít húng chi một thế lại thêm chủng chủng giàn buộc cuối cùng có thể đủ dẫn phát giới vực biến động thậm chí cả bản n g u y ê n chi hải biến hóa liền là không ngụy long là biến số cái này chủng trong ngoại lệ ngoại lệ từ âm cực giới bắt đầu cảnh giới một khắc trước không ngừng kim thân con đường tiên nhân đạo đường chính mình đi con đường đột phá một cái lại một cái cực hạn không gian vượt qua châu lục siêu việt giới vực từ bản nguyên tri hải tầng n g o à i cùng tiến vào ngoại tầng vô tận hư không không có thể ngăn cách hắn về thời gian chỉ ít trăm vạn năm thời gian có thể lao đi dấu vết của hắn cũng là như thế ngụy long làm đến biến số càng ngày càng kinh khủng bởi vì hắn có thể thực hiện ảnh hưởng càng ngày càng mạnh không có hắn thiên đế không người có thể g i ế t dương cực giới cần phải vẫn diện không có hắn thần tam đế tộc sinh vật không người khắc chế cái này tòa giới vực quần thể ứng làm v ỡ n lạc không có hắn âm cực giới không người nào có thể siêu thoát siêu thoát cũng chạy không thoát giới vực công địch hắt thủ nghiên ép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 mà đạo quả thần tàng thì là cảnh giới phân chia là tầng thứ phân chia như là hồng câu đã không đến liền là đã không đến đáng sợ nhất một điểm cảnh giới cao có thể tùy tiện để c h ấ n lực lượng mà lực lượng lại rất khó tăng phúc cảnh giới ngụy long vung tay lên đem hoàng kim đế tộc sinh vật thi thể thu hồi đã tử vong không giả nhưng mà thần hồn l ụ c thân đều còn hoàn hảo có lẽ tự nhiên sinh ra linh cần dài dàng dặc thời gian nhưng nếu là ngoại giới kích thích liền có thể tại thời gian ngắn hoàn thành t h ẳ n g đến lúc này từ hoàng kim đế tộc sinh vật tế ra luân hồi lệ bài lại đến vàng thần luân chiếu dọi hư không mà sau kim quan g thối lui hư không một lần nữa biến thành yên lặng chỉ qua vài cái chớp mắt mà thôi cũng chỉ là mấy giây lát hoàng kim đế tộc sinh vật đã v ỡ t lạc ta sai thái quá hắn vậy mà cường đại đến tình trạng này thần thượng c h i thần nhìn thấy kim quan g thối lui hoàng kim đế tộc sinh vật sinh mệnh khí tức tiêu thất h ã i nhiên không thôi hắn không nghĩ tới ngụy long như này cường đế tộc sinh vật chấn áp thiên địa bạo phát vượt qua đỉnh phong cấp độ chiến l ự c ngược lại mai táng chính mình thần thượng c h i thần ngũ vị hỗn hợp vạn long đế tộc sinh vật thực lực áp hắn không thở nổi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 cùng vương tộc sinh vật chiến đấu an hàn cựu long thủ thần hoàng nhiều nhất tầng càm n ộ hắn nhóm là lần thứ hai mắt thấy ngụy long như này tùy tiện chém giết đế tộc sinh vật cũng so cổ đạo nhân vũ tộc c h i chủ thần thượng c h i thần biết rõ càng nhiều t â n bí rất dễ dàng xác định là đạo quả thần tàng cụ có uy năng những này người là ngụy long đồng đội trên lập trường nhất trí đã khiếp sợ như vậy thậm chí cả hãi nhiên mà lúc này làm đến ngụy long địch nhân mới là s ụ t đổ một phương đặc biệt là vương tộc sinh vật hoàng kim đế tộc xuất thân cường giả vậy mà chết tại hạ tầng giới vực thổ dân tay bên trong cái này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 hơn nữa hãi nhiên phương hướng bất đồng có người chấn kinh với ngụy long thực lực cũng có người phát hiện ngụy long đã mở ra đạo quả thật tàng tại vi hy phía trên không ngừng tiến lên biết đến càng nhiều mới hội càng minh bạch ngụy long cường đại đây mới là đáng sợ nhất một điểm đều tại hãi nhiên lại lấy mắt tại khác biệt phương hướng vì ta ngăn trở h ắ n nhóm ta muốn đem tin tức truyền trở về nếu không ta nhóm chỉ có thể hưởng phí v ấ t lạc vạn long đế tộc sinh vật tỉnh táo nhất đối vương tộc sinh vật ra lệnh hắn rút thân t h á t ly cổ đạo nhân ba người chiến đấu toàn thân đại đạo vầng sáng bạo phát đến cực hạn muốn quán thông hư không truyền lại ra sau cùng tin tức luân hồi lệnh bài c h ấ n áp thiên địa quy tắc để siêu quy cách lực lượng có thể đủ thi triển cũng không hoàn toàn là xấu sự tỉnh chỉ ít hiện tại truyền lại tin tức không cần phức tạp nghi quỹ chỉ cần một hơi thở liền có thể để luân hồi phân điện hiệu địch nhân tin tức đối với luân hồi phân điện để nói biết rõ địch nhân tin tức trên cơ bản liền không có lật bản khả năng liền xem như đại năng cũng có người xuất thủ đối phó nhưng mà vạn long đế tộc sinh vật mệnh lệnh tuyệt không được đến rất tốt chấp hành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 không phải tất cả mọi người tại biết rõ biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết có thể như hắn bình thường tỉnh táo huống chi cái này là luân hồi điện tinh n g u y ệ n là thần tộc văn minh thiên tài thiên tri kiêu tử càng thêm sợ chết chết ở chỗ này chết tại ngoại tầng hư không cùng chết tại danh nước bẩn bên trong không có khác nhau hơn nữa vạn long đế tộc sinh vật càng không ý thức được một điểm h ắ n quán xuyên hư không là vì truyền lại tin tức nhưng là cũng tương tự có thể đủ đào tẩu đại bộ phận vương tộc sinh vật nhìn đến đây chính là để cho mình tất chết đoạn hậu hắn muốn trốn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 đem vạn long đế tộc sinh vật thi thể thu hồi nhìn thoáng qua còn lưu lại hư không ba động cái này đế tộc sinh vật không biết rõ sau cùng chuyển về tin tức không có ngụy long thanh sở quyết chiến thời cơ sẽ không rất xa nhưng mà hắn hy vọng là từ hắn trưởng khống mà không phải định nhân s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u ngụy long biển chỉ không thu lại hướng bảy cái phương hướng khác nhau cắt nhấn một ngón tay liền gặp bảy bộ hoàn hảo vô khuyết thi thể bị còn không thành hình hư không thông đạo phương ra trôi nổi ở trong hư không chết rất an tưởng chương sáu trăm linh bảy thiên nhân hợp nhất toàn bộ chết trực tiếp nghiên ép hư không yên tĩnh chỉ có ngụy long có thể giữ vững bình tĩnh những người khác tâm trạng chập c h ù n g không biết chỉ có kiến thức qua chân chính cường đại mới có thể hiểu lực lượng cực hạn liền là không có cực hạn trước chờ ta một hồi ngụy long đi đầu mở miệng nhanh chóng nói lập tức có luân hồi điện thủ đoạn chấn áp không gian vũ trụ quy tắc ngươi nhóm có thể mượn cơ hội này tu hành phía trước không có pháp hoàn thành pháp môn luân hồi lệnh bài duy trì liên tục thời gian vẫn còn tiếp tục ngụy long giết chết thần tàm đế tộc sinh vật lúc trải qua một lần đại khái có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ mượn giúp luân hồi điện lực lượng chấn áp quy tắc lập tức cái này phiến hư không có khả năng tiếp nhận lực lượng thượng h ạ n đã vượt qua phiến thiên địa này quắc giá trị đám người im lặng cơn ư giả g tối đỉnh đến nhất định độ như tại giới vực bên trong hội nhận giới vực bài xích nhưng mà đến đến hư không cũng không có nghĩa là liền có thể đánh phá thiên địa trói buộc trừ phi có thể đi đến n ụ c thân thần t à n g thần hồn thần t à n g một cái nào đó viên mãn t ầ n g thứ hoặc là dứt khoát mình muốn phi thăng nếu không thật đúng là không có pháp chân chính ý nghĩa đột phá thiên địa tiếp nhận hạn mức cao nhất cho nên luân hồi lệnh bài chế tạo cơ hội chỉ có đối ngụy long mới trần quý sau khi nói xong ngụy long liền tập trung ý trí đ á n h g i kim sinh sinh lại đi sinh mới vài cái ế đế đế t tộc vật, tộc vật, thêm một tộc vật, trước hoàng khoảng cách long vạn vương dùng mắt, l u â n hồi l ệ n h hiệu bài đi mất long ự c còn có một đ ạ thời i a n vung anh, n g tay lên đem kia bảy bộ vương tộc sinh vật thi thể trực tiếp luyện hóa biến thành truyền thường ngọc đồng hình thức mà sau lại đối hoàng kim đế tộc sinh vật hạ thủ cũng là bắt chước làm theo liền giống đ ố i thần tàm đế tộc sinh vật như thế dùng siêu cường lực lượng vận chuyển đạo quả thần tàng vi hi chân truyền đem chi luyện hóa biến thành bàn tay đánh xuống kim sắc như pho tượng vật phẩm tràn ngập bất hủ khí t ư c sau cùng t h ì là vạn long đế tộc sinh vật nguy long cũng là cơ hồ đồng dạng thủ đoạn đem huyết nhục thần hồn không ngừng áp xúc biến thành tương tự bí bảo một loại vật phẩm ta còn là nhìn không thấu cái này trùng chấn áp thiên địa thủ đoạn làm xong những n à y nguy long như có điều suy nghĩ tự nói luân hồi lệnh bài cường đại không ở chỗ thi triển người mà là ra chỉ lực lượng người cũng chính là bản nguyên tri hải trung tầng luân hồi điện đại năng đế tộc sinh vật chỉ là có thể đủ tiếp dẫn cái này dạng lực lượng nguy long suy đoán có thể đủ ra chỉ cái này dạng lực lượng người không hề nghi ngờ hẳn là lây đến đạo quả thần tàn mặt khác chân truyền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 đủ dùng nghiền ép không có đạo quả thần tàng cường giả dạ. đồng dạng thông qua luân hồi lệnh bài ngụy long cũng có thể nhìn trộm đến một ít đồ vật đạo quả thần tàng m ố i tiến lên trước một bước liền là một thế giới lấy đến hai cái chân truyền liền có thể thành vì đại năng như là đạo quả thần tàng viên mãn chỉ sợ sẽ là truyền thuyết bên trong đại đế t ầ n g thứ đặt đến cái người vĩ lực đình phong lại bởi vì đạo quả thần tàng tính chất là tự thân con đường thăng hoa cho nên n ụ c thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng viên mãn cũng chính là tất nhiên nói một cách khác tam đại thần tàng cựu đại chân truyền viên mãn làm có thể đủ thành cựu đại đế tri tôn có cái này dạng nhận biết nguy long cũng liền có một đầu lý luận đủ dùng trực thông vĩ lực đ ỉ n h phong con đường hư không y nguyên y ê n t ĩ n h tại luân hồi lệnh bài còn chưa tiêu tán phía trước cái khác cường giả tối đỉnh đều a n ý không có quáy d à y nguy long có chút tự giác kéo xa khoảng cách thí nghiệm chính mình một ít bí thuật tổn thất thảm trọng nhất thần tượng h c h i thần cũng chỉ là một mình tự đau thương so với quá khứ trung thực rất nhiều nguy long đem một lần nữa phát tán suy nghĩ trải vớt rõ ràng nhục thân thần tảng thần hồn thần tảng có thể sau đó lĩnh hội lập tức còn có một việc muốn làm khoảng cách cái này khiến hư không khôi phục bình thường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 c、so、ũ nói một cách khác nếu là ta không có tu hành đạo quả thần tảng lúc này cũng bất quá là một cỗ thi thể liền cùng ta chỗ giới vực cũng hội một cùng hủy diệt như hắn nhân vật như vậy tại không gian bên trên phóng nhãn tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên t r i hải về thời gian kéo dài đến một cái luân hồi chỉ sợ cũng ra không vài cái mà nói đến cùng ngụy long cũng bộc u trực nói hắn có thể đủ có hôm nay thêm điểm thiên phú thật rất trọng yếu không có thêm điểm thiên phú hắn có lẽ một đời ra không âm cơ giới tự nhiên cũng sẽ không có sau đó cố sự có thể là bỏ đi hết thảy đứng tại thông hướng vĩ lực đ ỉ n h phong cái này đầu siêu cấp dài bất kể là không gian bên trên còn là về thời gian đến nói trên đường chạy huyết mạch không đủ dùng thành vì bằng n g ự một cái không theo tu sĩ thành vì đại đế sát xuất tiếp cận không Mà một cái v ă như nhưng m i n xuất t h cũng chính xuất, n ấ t đ là không giống bình thường đặc biệt kinh lịch mới cho ngụy long lĩnh hội đạo quả thần t à n g cơ sở ngụy long muốn làm đến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 c vì hy gặp, tương chỉ là đạo quả chân tàng nhất cơ sở chân truyền nhưng mà chân truyền không có phân chia cao thấp vì hy bất quá là đại đạo sơ sinh chi quang nhưng nếu là đi xuống cũng làm có thể đủ chiếu khắp đại thiên khí tức còn tại tăng cường những người khác không không h ã i nhiên hắn nhóm nhìn như a n ý làm lấy chính mình sự tỉnh nhưng mà toàn bộ tâm tư kỳ thực đều tại ngụy long thân bên trên ai bảo hắn cường đâu ngụy long cường đại đã để người không thể nào hiểu được nhưng mà còn tại tăng lên lại có thể tiếp tục để c h ấ n tu vi còn để không để nhóm người sống ngoại tầng bản nguyên chi hải lúc nào dung nạp quái thai như vậy đáng sợ a tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy ý niệm đầu tiên đều là đáng sợ bất quá hạ một cái ý niệm kia liền là an t â m cùng cái này dạng người đứng ở một bên luân hồi điện liền lộ ra sẽ không để người tuyệt vọng ngụy long thôi phát đại đạo hạt sen tự thân đạo quả không gian không ngừng thể biến nắm chắc t i a m ộ t tia càng ngộ không lề mà lề mề cũng không thô bạo mà là một loại nhuận vật tế vô thanh chậm d ã i thăm dò vào có cực con đường nhanh chóng hoàn thiện có cực trên căn bản còn tại ở vật chất căn cơ căn cơ không ngừng thể biến càng chạy càng xa không ngừng hướng về phía trước cường đại khí cơ không đoạn giao chuyển ngay tại lúc này ngụy long khí tức trèo thăng đến một cái cao phong một tiếng ầm vang luân hồi lệnh bãi trực tiếp vỡ vụn chân chân, chân. ngụy long hét lớn một tiếng vĩ lực hàn lâm bất hủ đạo quả đột nhiên bùng lên trực tiếp dùng cường đại vô song lực lượng một lần nữa chấn áp cái này phiến hư không ta có lẽ không có luân hồi điện bên trong đại năng cường đại nhưng mà nơi này là ngoại tầng bản nguyên tri hải là ta chủ tràng ta đối với đạo quả thần tàng không chế tiến thêm một bước phiến thiên địa này ta cũng có thể chấn áp trước kia ngụy long đi vào âm cực giới đỉnh phong thời điểm siêu thoát liền là siêu thoát cũng không thể tại tầng n g o à i cùng bản nguyên tri hải hư không hoạt động bởi vì vùng thế giới kia khắc chế huyền bí chỉ có thể dựa vào nhục thân độ đi hư không công kênh cũng nguy hiểm mà tới ngoại tầng bản nguyên tri hải đi vào tiên nhân liền có thể tại hư không hành tàu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 đều bị ngụy long luyện hóa tiêu thất chỉ để lại tự thân vĩ lực ý gì anh nguyên vẫn là vi hi chân truyền nhưng mà ta đi càng xa đi đến càng sâu tầm thứ ngụy long cơ h ồ nhìn đến thần hồn thần t à n g nhục thân thần t à n g còn sót lại hai đại chân truyền bản thân con đường đã rất là rõ ràng l i ê n đạo quả thần tàng cái khác chân truyền cũng như ẩn như hiện đạo quả thần tàng cụ có uy năng tuyệt đối là vượt mức bình thường cường đại v i hi chân truyền tiến bộ một điểm ngụy long liền có thể chính mình xuất thủ chấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải quy tắc có thể nghĩ cái khác hai đại chân truyền ẩn chứa vĩ lực đến bước này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 chỉ có thể duy trì liên tục không đến một c h é n t r à đại khái tại ba phút trái phải không thể lại nhiều vượt qua cái này thế gian này phương tiên địa quy tắc liền hội t h í c h r ứ n g lúc kia ngụy long chỉ có thể tiến vào phi thăng lưu nhưng mà vẹn vẹn ba phút nhưng mà quyền chủ động đã hoàn toàn trong tay ta mặc kệ vạn long thần đế sinh vật trước khi v ỡ lạc có không có đem tin tức truyền về đối với ngụy long đến nói đều không trọng yếu hắn thực lực đủ dùng nghiền ép hết thảy đây mới là ngụy long quen thuộc tiết ấu trung tầng bản nguyên tri hải đại năng xuất thủ cũng không được phương tiên địa này là hắn chủ tràng không có gờ lo Lại, lại lo ạ i l xa ngụy long yếu ớt thở dài tiếp xuống đến liền là thu dọn dấu vết mà sau liền là không thể không đối mặt phi thăng vấn đề chương sáu trăm linh tám truyền thừa gánh chịu ý nghĩa trung tầng bản nguyên tri hải mới thật sự là chiến trường tầng ngoài cùng ngoại tầng càng giống là nóng thân ngụy long đối với cái này tràn đầy cảm xúc càng là minh bạch bản nguyên tri hải tầng thứ đại biểu ý nghĩa càng hội sâu sắc cảm nhận được bất đồng tầng thứ ở giữa t r ê n lệch thật lớn tại ngoại tầng bản nguyên tri hải ngụy long chạy tới cực h ạ n truy tìm càng cao tầng thứ lực lượng cần tiến vào càng lớn sân khấu mà đổi thành bên ngoài một p h ư ơ n diện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 hắn nhóm so ngụy long quan tâm càng sớm thể nộ càng sâu làm một tu hành người không có người nghĩ muốn dừng bước không tiến nhưng mà hiện thực như đây không có biện pháp ngụy long một mỗi người vọng đi qua cũng dần dần minh bạch chính mình một đường hát vang tiến mạnh đi đến hiện tại còn tại tiến lên một mực bành trướng lấy sụp sôi lực lượng mà những người trước mắt này đã yên lặng số v ạ n năm chỉ có an hàn ánh mắt trầm tĩnh lộ ra tự tin chỉ có chính mình đồ đệ hội cái này dạng vô điều kiện tin tưởng cựu long thủ thần hoàng cũng đều có chút tảm đạm so với luân hồi điện g u y cơ trước mắt hát ám tương lai càng là g đại mặc dù thực r n đ lực của ta chẳng ra sao cả nhưng mà ta dám xưng thứ hai sư phụ thế nào xưng đệ nhị an hàn giới nghi ngờ nói nghe ta nói hết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 nguy long cũng tại trình hợp dương cực giới nội bộ lực lượng trải vớt hóa thành tuyệt địa trung thiên châu một lần nữa chú tạo giới vực bản nguyên căn cơ hết thảy trùng trùng nguy long bản thể phân thân cùng lên trận luân hồi điện đợt thứ ba cường giả không biết khi nào hội đến có hai lần trước giao hấn lại đến cũng không phải là phía trước kia đơn giản nguy long đạo quả thần tàng tiến thêm một bước có lòng tin áp đảo hết thảy nhưng mà luân hồi điện bối cảnh thâm hậu sau cùng hội có đại năng xuất thủ đại năng xuất thủ có chủ trang ưu thế nguy long cũng không sợ nhưng là luôn luôn phi thăng lúc kia liền là vấn đề cho nên nguy long dự định liên là Luân sớm cùng luân hồi Điện quyết chiến. Tại luân hồi quan y ế chiến, đến t tại mắt nhìn chăm chú hồi ánh nhìn h Điện Luân bản bộ p í trước, t o à bộ d i ệ tới sát, sau đó hoàn thành cử g i phi thăng l i ê n q u a n tới t phi h ă n g Nguy long đã có đại khái ý nghĩ đề thăng chính mình thực lực đề thăng cường giả tối đỉnh thực lực đề thăng giới vực thực lực trình hợp giới vực lực lượng t r ù n g tạo trung thiên châu thanh lý vấn đạo sơn lớn mạnh tiên ma bí ngọc n g u y long hiện tại gia đại nghiệp đại có quá nhiều dấu vết muốn thu thập ừng còn có một việc kém điểm quên nguy long tâm tư khé động theo tối tâm cảm giác bắt giữ đến ba động truyền đi một đạo tin tức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 lúc này mây thiên giới không khí chiến tranh đại lục trung bộ một tòa đại thành một người tướng mạo phổ thông lại có một c ố áp chế không nổi kiên nghị khí chất thanh niên tiến hành dẫn tới manh động có người qua đường nhìn xem một thanh niên c n g khái đây chính là diệp bạch nghe nói ba năm trước đây vẫn chỉ là một cái thức tỉnh r ắ c rưởi chiến hồn phế vật ngắn ngủi thời gian ba năm đã hoàn thành huyết khí rèn luyện tiến vào dung hợp chiến hồn cảnh giới không nói thế hệ, tuổi trẻ bên trong, liền xem như thế hệ trước cũng ít có dạng này cường giả người bên cạnh gia hiệu hắn nói nhỏ thôi nghe nói diệp bạch thiếu niên nhiều thăng trầm không chỉ phụ mẫu đều mất trước kia chỉ phúc vi hôn vị hôn thê cũng là tuyển trạch từ hôn mặc dù là tại chiến hồn thức tỉnh phía trước lui hôn nhưng vẫn là có người nói là chính hắn phế vận tạo thành bởi vậy tạo nên ghét gác như cựu tính cách ta nhóm còn là không nên đắc tội hắn t ừ hôn diệp bạch đã là chiến thiên bảng phía trên cường g i ả đi một lần bảng danh sách đổi mới thời điểm ta nhớ do hắn liền tiến vào trong đó cái này có thể so chiến n h â n bảng chiến địa bảng cao cấp hơn chiến thiên bảng a một cái khác người qua đường ngạc như nói nhân tài như vậy từ hôn kia một gia chỉ sợ đã hối hận chết rồi ai nói không phải đâu Cái này t ừ hôn chính là chúng phụ thành chủ thiên là ta i k mọi nghe nói lần này diệp bạch trước đến, chính là muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Có biết nội tình người dùng nhỏ rộng, Bạch hỏi thuyết pháp. cho Có Diệp đòi cái biết lại là trước một rõ vừa người nghe được thanh nói. T. Mọi người được T. âm Mọi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền liền không hiểu rõ diệp bạch người cũng là vô cùng hiếu kỳ diệp bạch đi tại đường phố bên trên sớm thành thói quen đám người tiếng nghị luận từ lúc hắn một đường trưởng thành ngắn ngủi ba năm từ hắn chỗ xa xôi s ơ n thành một bước chấn kinh đi ra không khí chiến tranh đại lục ngay từ đầu diệp bạch cũng rất là tùy tiện hiện tại chỉ có một mảnh bột thẻ cảm thụ được thể nội chiến hồn ngay tại từng chút một cùng chính mình dung hợp diệp bạch không khỏi lộ ra mỉm cười ba năm trước đây nữ nhân kia sẽ bỏ một tờ hô nước ngày thứ hai hắn tại chiến hồn thức tỉnh bên trong thức tỉnh nhất là rác rưởi chỉ huyết thảo chiến hồn thực vật loại còn là phụ trợ loại chiến hồn chiến hồn cựu phẩm chỉ huyết thảo liền là kém nhất cựu phẩm lớn nhất tiên đồ cũng chính là làm một cái đại phu còn là thiên khoa cầm máu đại phu、Vụt. một người trung niên đến diệp bạch thân trước thân bên trên xuất hiện một đạo huyết khí chiến hồ diệ bạch ta muốn khiêu chiến ngươi đám người nhất kinh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 Giới v ự chương sáu trăm linh chín lôi đình nội giận ngụy long ngay tại tăng tốc các hạng sự vụ tiến độ đồng thời vô tận hư không bên ngoài cự tháp thành lũy tối cao chỗ hư không dư đổ lại lần nữa phát sinh biến hóa dương cực giới đại biểu quan điểm càng thêm sáng tỏ không chỉ chiếu sang chung quanh giới vực quần thể liền ngoại tầng bản nguyên t r i hải những cái kêu mảng lớn lâm vào tĩnh mịch giới vực cũng phát sinh biến hóa vê anh một đạo lại một đạo khủng bố khí thức hàng lâm cự tháp thành lũy tầng cao nhất vô pháp kiềm chế phẫn nộ kích khởi tầng tầng khủng bố gọn sóng thư không chấn động liền giống như là t à n nhẫn hung thú bị thương sau gào thét càng là chảy máu càng là muốn cường ngạnh đây là tại chứng minh hoặc là che lấp cái gì thần tộc văn minh xuất thân đế tộc nhóm sinh vật đã không đi quản cùng ở tại luân hồi phân điện văn minh khắc cường giả như thế nào suy đoán lúc này phân nội triệt để chiếm cứ trong đầu của bọn hắn bởi vì kế thần tam đế tộc sinh vật vẫn lạc sau đó nhóm thứ hai đi trước hoàng kim đế tộc sinh vật cùng với vạn long đế tộc sinh vật cũng vẫn lạc chết sạch sẽ cái này là một tràng âm mưu một tràng nhằm vào thần tộc văn minh âm mưu ta nhóm cần phải hung á c triệt để phản kích nửa hầu bán nhân đấu chiến đế tộc sinh vật c ầ m ghét lúc này một mực cùng hắn không hợp nhau hồn thiên đế tộc sinh vật cũng biết ý ngẩm ngược lại đấu chiến đế tộc sinh vật thân ảnh cơ hồ muốn no bạo cái này phiến tháp bên trong hư không hắn chỉ vào hư không dư đồ bên trong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 trung tầng đến nói chỗ sâu bản nguyên c h i hải chỉ tồn tại ở truyền thuyết là thời gian trường hà vô tận trong luân hồi khả năng tồn tại hư huyễn hình chiếu nhưng mà bản nguyên c h i hải sâu chỗ đối với đã đạt đến cái người vĩ lực đ ỉ n h phong đại đế đến nói lại mang ý nghĩa siêu thoát bản thân trung cực chỗ cái này khiến bản nguyên c h i hải đã không thích hợp đại đế sinh tồn tại tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên c h i hải đi đến lực lượng đ ỉ n h phong hội t r ư ớ c nhận chỗ giới vực quy tắc áp chế mà sau là cả cái chỗ bản nguyên tri hải hư không quy tắc bài xích căn cứ quy tắc chỉ dẫn tiến nhập siêu thoát phi thăng lưu nhưng mà đến trung tầng bản nguyên t r i hải đi vào đỉnh phong đại đế không có biện pháp tiến thêm một bước không chỉ như đây có một ít truyền n ôn cũng vẹn vẹn truyền n ôn c h ỉ ít thần tộc văn minh thiên tài những n à y đế tộc nhóm sinh vật còn vô pháp khẳng định truyền ngôn thật giả những cái kia theo luân hồi không ngừng tích lũy xuống đại đế nhóm bởi vì nhận cả cái bản nguyên t r i hải cũng chính là tầng ngoại cùng ngoại tầng trung tầng tất cả bất đồng thiên địa áp chế không thể không tuyển chạch từ trạm đạo quả phong ấn tự thân luân hồi điện tồn tại ý nghĩa chính là vì mở ra vạn cổ tiết lộ vì khả năng tồn tại vùng thế giới kia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 chương 610, vô pháp n h u ộ n bộ kiêu ngạo đấu chiến đế tộc tuyệt không cho phép không chiến t r ư ớ c hàng không chỉ có là tộc đ à n truyền thừa lý niệm còn có một cái phi thường hiện thực nguyên nhân như là đem vấn đề giao cho phía trên hắn nhóm tu hành cũng hội từ này kết thúc không có khả năng lại có tài nguyên siêu mẹo ta nhóm cũng muốn cân nhắc bên trong nguy hiểm hôn thiên đế tộc sinh vật nhắc nhở dương cực giới rất không tầm thường vào giờ phút này y nguyên không có thể thông qua thiên cơ diễn toán nhìn ra cái gì thiên cơ thuật là cường thế một phương nhìn trộm yếu thế một phương tuy tiện chiếm cứ tin tức h u thế một loại cực kỳ trọng yếu phương thức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 cùng ở tại luân hồi phân điện cái này tòa tháp cao thành lũy văn minh khắc cường giả tất nhiên sẽ có phát giác một ít đế tộc sinh vật không khỏi do dự giao động phát động toàn bộ thần tộc văn minh tại ngoại tầng giới vực lực lượng không hề nghi ngờ bất kể đối diện là như thế nào định nhân hắn nhóm đều có thể đứng ở thế bất bại đại năng nhúng tay cũng là như thế nơi này là ngoại tầng bản nguyên t r i hải đại năng cũng không thể là vì m u ố n vị nhưng cũng là như đây tại sự tình về sau chuyện này ảnh hưởng cũng hội lên men thần tộc văn minh chủ đạo luân hồi điện phân điện chủ đạo thanh lý tầng ngoài cùng ngoại tầng giới vực quyền hành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 đương ấ vấn đề này. vấn tất u đều nguy muốn chiến tộc cả lực sinh không tránh Hắn không tránh thẳng, hiểm, nhóm nói bởi Bởi tại mới đế nẻ này. nẻ, tồn vận dụng đề đề vật ta vậy. vì gì l ợ n này chúng an toàn g Cái có thể ta h để đ ư ơ n nhiên cách làm an toàn nhất là đem việc này thừa báo nhưng mà cứ như vậy ta nhóm tuyệt đối không có tiền đồ có thể nói đồng dạng hiện tại ta nhóm tập thể xuất động liền tính cầm x u ố n g dương cực giới quét ngang phía bên kia giới vực quần thể bắt lấy phía sau màn hát thủ cũng có khả năng quấn vào càng nguy hiểm vòng xoáy không chỉ như đây cũng có khả năng bị cái khắc văn minh thừa lúc vắng mà vào đ o ạ t đi ta nhóm đối luân hồi phân điện quyền chủ đạo hậu quả như vậy ta nhóm trở về văn minh bản thổ đồng dạng sẽ tiền đồ á m đạm đấu chiến đế tộc sinh vật miêu tả mấy loại kết quả đều không được đến một bước này hắn nhóm thân vì thượng vị giới vực cừng giả không chỉ chết hai nhóm tộc nhân hơn nữa vấn đề không có giải quyết thậm chí không biết rõ địch nhân là thần thánh phương nào chỉ có thể dựa vào suy đoán hắn nhóm đã sớm thua đã thua thượng báo là thua không thượng báo cũng là thua ta buộc chực nói ta nhóm tại ngoại tầng giới vực cao cao tại thượng quá lâu biến đến ta nhóm có thể tùy ý quyết ý đã ị n sinh tử, phá hủy hắn nhóm, phá hủy truyền thừa của bọn hắn, phá hủy hắn nhóm quần nhóm h phá hủy phá hủy thừa phá hủy cho thể. một tòa tử, Ta của giới giới vực vô vực số đ thật lâu chưa bao giờ gặp thần bí địch nhân cường đại bất cứ chuyện gì cũng không thể không bất chấp nguy hiểm đấu chiến đế tộc nhìn chằm chằm những cái kia ngay tại nhìn về phía hắn cái khác đế tộc c ắ t cường giả ta nhóm cái gì không làm trực tiếp thừa báo kết quả hội càng hồng bét không lưu lại bất kỳ huyền niệm gì không xong mà mạo một điểm phong hiểm thì khả năng có phát hiện cải biến lập tức cục diện bế tắc để chúng ta đạo đồ có thể tiếp tục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 hắn nhóm đều là trung tầng bản nguyên tri h ả i thần tộc văn minh tinh nhuệ là thiền kiêu nhân vật chủ đạo luân hồi điện phân điện tung h à n h vô tận hư không quyết định ứ c vạn giới vực dùng vô số giới vực vô số sinh linh làm đến sân thí luyện cái này là không cách nào tưởng tượng bồi dưỡng tài nguyên vê anh tháp cao thành lũy ầm ầm nổ vang vô tận hư không cũng đang vì đó run rẩy cái này là cự thú đang gầm thét hướng vô tận hư không phát ra gầm thét liền xem như đã tính mịch hư không cũng tại r u n động quy tắc tại run rẩy những n à y thần tộc tể tử đến cùng tại làm gì tháp cao thành lũy trung thượng tầng không gian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 những này người xác thực chỗ chỗ nhận chế không chỉ như đây bởi vì thần tộc văn minh tại ngoại tầng bản nguyên chi hải thế lớn cũng mang ý nghĩa làm đến t h í luyện đ ế nói n tại nơi này hình cùng g â n gà. bất lợi tộc đàn thiên tài chân chính trưởng thành mà trung tầng bản nguyên chi hải bên mông vô biên văn minh thiên kiêu có quá nhiều t u y ề n trạch hắn nhóm cũng không yêu thích nơi này bởi vậy luân hồi phân điện bên trong văn minh k h á c cường giả cũng không phải chính mình văn minh ưu tú nhất một nhóm kia bất quá rất nhanh những này kêu gào âm thanh càng ngày càng nhỏ điên thật là điên văn minh khắc cường giả không dám tin tưởng nhìn qua một màn trước mắt đấu chiến đế tộc sinh vật huyết hoàng đế tộc sinh vật hôn thiên đế tộc sinh vật bạc huyết đế tộc sinh vật hết thẻ chín vị đế tộc cường giả bao quát tối cường đấu chiến đế tộc sinh vật vương tộc sinh vật thì là gần trăm dốc toàn bộ lực lượng cuối cùng là muốn làm gì là vạn cổ tiên lộ rốt cuộc muốn mở ra rồi sao tiến hành sau cùng tào vĩ thần tộc văn minh khắc cường giả hóa thành một đạo đạo đội quang、Và、anh chỉ thấy một gốc đại thụ che trời đứng sừng sức hư không không chết bản đảo thụ che đậy mặt trời đ ấ u chiến đế tộc sinh vật rút ra tháp cao thành lũy lực lượng trực tiếp thực hiện cực xa siêu quy cách chuyển xa tiễn trực tiếp làm lâm dương cực giới bản thổ hư không mau mau báo cáo nhanh đợi đến m ê n h mông đội ngũ tiêu thất tại hư không những cái kia văn minh khắc cường giả mới từ cực lớn chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần mà sau l i ề u mạng hướng tháp cao thành lũy tầng cao nhất bay lượn mà đi chương sáu trăm mười một hư không ảm đạm thiên địa khóc lóc đau khổ thần tộc văn minh cái này là điên chiếm trước quyền hành cần phải chiếm trước quyền hành sắt na ở giữa thành lũy tháp cao chung quanh hư không lên từng tràng khủng bố đại chiến cái này là một cái cơ hội thần tộc văn minh tại không có bất luận cái gì báo hiệu điều kiện tiên quyết bất thời giờ tất cả lực lượng không biết đi ở đâu hư không cơ hội như vậy ngàn vạn năm k h ó gặp bây giờ lại liền tại trước mặt thưa báo ta nhóm cần phải làm rõ ràng phát sinh cái gì có phải là thần tộc văn minh xuất hiện biến cố lớn có thanh tỉnh văn minh khắc cường giả nhanh chóng phân phó thủ h ạ cũng có một chút phía sau văn minh thực lực không mạnh biết mình không có pháp đục nước béo cò cường giả thờ ơ l ạ nhạt hắn nhóm không có lợi ích dây dưa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 tối cường thần tộc văn minh dốc toàn bộ lực lượng không biết muốn đi làm cái gì liền rốt cuộc không có áp đảo toàn trường văn minh thế lực hơn nữa thần tộc văn minh đột nhiên như thế tiêu thất cũng ẩn chứa bất đồng tin tức có phải là thần tộc văn minh xảy ra vấn đề nếu là thần tộc văn minh phát sinh biến cố lớn chiến trường cũng không phải là ngoại tầng bản nguyên t r i hải muốn tại văn minh bản thổ tiến hành càng thêm hung h i ể m tranh đấu Vâng! thành trung quanh biến thành cường giả chiến trường giả Ẩm Ẩm! Tháp cao lũy Cái ngoại à y hội căn cứ đều tự văn minh lưu lại tại căn cứ văn n đều lưu tự tầng bản nguyên tri hải lực dương văn minh bản thổ cơ ư giới cùng ngụy long mở mắt hắn cảm thấy được cái gì đại phạm vi hư không bao động mà lại là dùng không thể chống lại lực lượng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 đều chính là một lần cuối cùng chiến đấu lần tiếp theo nhất định có trung tầng bản nguyên chi h ả i cường giải nhúng tay hoặc là nói hiện tại liền có khả năng có đại năng tại quan sát chuyên lệnh xuống dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành ngụy long thu hồi chính mình tất cả phân thân phân phó đã đến đến an hàn cựu long thủ thần hoàng đ ị c h nhân đã sắp đến người nhóm không cần tham chiến làm tốt chính mình sự t ỉ n h lần chiến đấu này ngụy long hội một mình nên chiến nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản an hàn ba người có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chuyên lệnh k ế n hạo để hắn chuẩn bị đem âm cực giới di chuyển tiến vào trung thiên châu an hàn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 man thần giới quan hệ chỉ là tạm thời minh hiếu chính ngụy long thuyền có thể thành công hay không đổ bộ còn không xác định cũng liền không có biện pháp chịu t ả i cổ đạo nhân ba nhà vâng thần hoàng minh bạch ngụy long ý tứ ngụy long chắp tay nói giới vực hưng vong cùng với ta nhóm đều tự đạo đ ổ liền nắm giữ trên tay chư vị sau khi nói xong ngụy long không lại nói lách mình tiến vào hư không hư không rung động đến đỉnh cao nhất địch nhân đã đến mà đây cũng là cuối cùng hành động k ẹ n lệ an hàn cựu long thủ thần hoàng ba người liếc nhìn nhau trầm trọng gật đầu tính là đánh xong gọi hô mà sau đều tự rời đi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 chư hỏa lân đế tộc bên ngoài cái khác nhân đế tộc sinh vật đều xuất hiện hơn nữa có chút đế tộc còn không chỉ một cái người đấu chiến đế tộc sinh vật đi ra hư không liền gặp được ngồi tại hư không bên trên ngụy long liền là ngươi sana đấu chiến đế tộc sinh vật đã xác định đây chính là ngụy long cũng là kẻ cầm đầu khoảng cách gần hắn cũng cảm thấy được ngụy long là biến số có đại thế tăng thêm biến số cái khác đế tộc sinh vật vương tộc nhóm sinh vật lục tục xuất hiện làm bọn hắn nhìn thấy ngụy long một khác này ngụy long cũng nhìn thấy h à n nhóm con tốt đều là thần tộc văn minh người nhìn thấy những n à y người ngụy long nội tâm nhẹ thở ra một hơi kết quả tốt nhất không có xuất hiện nhưng là kết quả xấu nhất cũng không có đấu chiến đế tộc sinh vật tại hạ một cái s á t na nhìn thấy ngụy long mi tâm đại đạo hà sen đạo quả cái này nhất k h á c hán phúc trí linh tê minh bạch tất cả giận dữ hét đi mau không muốn kích phát luân hồi lệnh bài vậy mà là đạo quả thần tàng đấu chiến đế tộc sinh vật tầm mắt cực điểm độc ác ta đoạn hậu người nhóm rút lui cái này thổ dân cường giả lấy đến đạo quả thần tàng bên trong chân truyền vấn đề đại ngụy long mỉm cười hư không đống nhiên dừng lại chỉ thấy bất hủ đạo quả kim quang tăng vọt. Nguy l o n g áp chê cái này phiến hư không. Mặc dù chỉ có ba phút nhưng mà đầy đủ nhanh t r ố n làm vương tộc nhóm sinh vật còn thấy không rõ tình thế thời điểm tất cả đế tộc sinh vật đều tại g ầ m t h é t chỉ có tận mắt nhìn đến mới có thể tin tưởng một cái thổ dân cường giả cầm tới đạo quả thần tàng chân truyền hơn nữa còn đem vi hi chân truyền tiến lên đến không tầm thương độ tiêu ngạo tất cả tiêu ngạo cũng không còn tồn tại lúc này chỉ còn lại cầu sinh ý niệm nhưng mà nguy lòng hà có thể cho hắn nhóm cơ hội. Nguy lòng lanh khóc xuất thủ Tại hắn áp chương ế xuống, h k h c s ấ u trăm n nhất h ư ớ c lạc chiến vẫn là đấu một sinh mươi à là, là sau hai càng nghĩ càng khủng bố khủng bố đại khủng bố những này xuất thân thần tộc văn minh đế tộc vương tộc nhóm sinh vật đến kinh thiên động địa chết lại có thể nói lặng yên không một tiếng động ngụy long lạnh nhạt tiếp tục chấn áp cái này phiến hư không liền giống như là thuần thục lo liệu hoa màu l a o nông cũng giống như là chìm đắm nhất môn tay nghề nhiều năm thủ nghệ nhân đem những n à y chết đi sinh vật hoặc là luyện chế thành truyền thường ngọc đồng hoặc là ngưng tụ tinh hoa luyện chế thành bí bảo chính như ngụy long nói ngoại tầng bản nguyên chi hải hắn nói mình là thứ hai người nào lại dám xương đệ nhất đâu cường hãn vô địch hắn để hết thể lại một lần nữa trở lại nguyên bản tiết ấ u thần tộc văn minh bản thổ thần vực đã kinh động không có khả năng không kinh động a đều nhanh chết hết nếu là thần vực thờ ơ mới là quái sự ngụy long chém giết luận chế bí bảo về sau còn thừa lại đại khái ba mươi mấy hơi t h ở phát huy siêu quy cách lực lượng thời gian hắn cẩn thận thanh trừ bất luận cái gì thiên cơ khí cơ thần vực là trung tầng bản nguyên tri hải thần tộc văn minh hạng ổ những n à y đế tộc vương tộc sinh vật đều có tam đại thần tàng truyền thừa tuyệt đối là thần vực tuổi trẻ tinh nhuệ không chỉ là thần vực luân hồi điện cũng hẳn là có cảm giác từ ngụy long được đến tin tức nhìn thần tộc văn minh phụ trách mở ra vạn cổ tiết lộ lúc này thần tộc văn minh phái tới ngoại tầng bản nguyên tri hải lực lượng cơ hồ chết hết luân hồi điện không có khả năng không thể nào cảm giác lao đi những n à y thần tộc văn minh tinh nhuệ cho tới bây giờ không phải mấu chốt chân chính chiến lược chỗ vẫn có thể không tiến vào trung tầng bản nguyên tri hải triệt để siêu thoát mà ra tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải bất kể là trên quy tắc hay là năng lượng tầng thứ bên trên đều xa xa không bằng trung tầng bản nguyên tri hải ngoại tầng cùng trung tầng trên l ệ lớn v ư ợ xa ngoại tầng cùng tầng ngoài cùng khác nhau đặc biệt là tại tối cao lực lượng thượng hạn p h ư ớ diện trung tầng bản nguyên tri hải thời gian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 c ù nguy với n g hiểm cỡ nào. Thần tộc văn minh tinh nhuệ nhóm đến chết mới cỡ tộc nào. văn đến long à ràng, m rõ Nguy l là Long Long nào, người cùng Nguy mạnh nhiêu. Nguy với bao Chết Có vết mơ hồ. xe đổ, không hy hắn địch nhân địch nhân không Nguy vọng vẫn với người nào, cùng cường. Long làm lạc lúc, là mới có biết bao dự định cùng không biết địch nhân so người nào càng lanh cốc hơn người nào tạ ác hơn người nào càng có r ũ khí nguy long dự định đổi một loại cách chơi nhảy ra vốn có g i à n g cùng không cần phức tạp nhưng mà muốn đầy đủ xào rượu kinh điển chỉ có cái này dạng ta mới có thể thuận lợi phi thăng vô tận hư không sâu chỗ Và anh, t h a n h lũy tháp cao chấn động mạnh một cái liền giống như là chiếm cứ hát cám bên trong cự thú vẫn là ngã xuống đất đập xuống đất đưa tới chấn động t h a n h em này chuyển đến còn tại chiến đấu phản bội thỏa hiệp đánh ra chó đầu góc văn minh khắc các cửng giả ngay ngắn dừng tay trang diện đứng im một dạo dừng lại không ít thời gian người nào cũng không nói gì tỉnh táo đạ mạc m tham lam cuồng nhiệt tại thời khắc này đều là chân kinh tất cả mọi người là như đây chỉ có chân kinh cũng chỉ có chân kinh không thể không chân kinh thành lũy tháp cao phát ra tiếng vang nguyên nhân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 thần tộc văn minh tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhóm chân trước truyền thống trừ bỏ truyền thống thời gian chân sau đến mục đích liền chết trước mắt văn minh k h á c các cờ ư n giả g não bổ rất nhiều khủng bố cảnh tượng nhưng mà càng kinh khủng là kết quả rốt cuộc vô pháp phủ lên so kết quả càng kinh khủng qua chết sạch chết hết chết đến không ai có thể nhặt lên luân hồi phân điện quyền hành đến mức để thành lũy tháp cao tạm thời mất khống chế tình trạng lý luận đến nói lúc này thành lũy tháp cao chính mất đi chấp chừng giả người nào cấp đến tầng cao nhất tiếp quản quyền hạn liền sẽ trở thành trên thực chất chỗ này luân hồi phân điện chủ đạo người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 chương ũ n cần g p ả i hoán một chút. Cho h nên hư không một không yên lặng, n gia g một lúc đại ư i h nhìn ì n n ta, ta ư ơ sáu trăm mười ba thân vực trung tầng bản nguyên tri hải thân vực cái này là một mảnh cực lớn từ đại lượng giới vực quần thể tạo thành thần tộc văn minh c ơ vực thân vực chỗ sâu nhất là một chàng khó hiểu chỗ hư không mênh mông thời gian trường hà từ chỗ hư không chậm rãi chạy qua trực thông luân hồi trung yên dùng thường nhân không thể nào hiểu được phương thức như này tồn tại siêu việt phàm tục lực lượng trực thông quá khứ hiện tại cùng tương lai thời gian trường hà phân cuối ở vào trong. một mảnh độn hôn bên Đầy đủ cổ lúc á o con con tồn tại tiên tiên thực minh vạn Vạn niệm đường, không chân đường, mạch, mới hội khái phải chỗ chỗ. lộ lộ cổ cổ đó là vạn cổ tiên lộ chỗ. Vạn cổ tiên lộ là l mà không phải chân thực con đường, lúc này còn không có đến chân chính không đến mở ra thời cơ. Anh, lúc này thần ờ i cơ. lúc Vâng, này t h tộc văn minh trung tâm nhất khu vực cũng là thần vực văn minh hạch tâm chuyển đến ba động không giống tầm thường thời gian trường hà phía trên từng đoá từng đoá bọc nước khó hiểu tiêu thất nhìn kỹ lại những cái kia bọn nước là từng đoạn hoàn chỉnh nhân sinh là nguyên bản đủ dùng ghi vào thần tộc văn minh lịch sử đám thiên tài bọn họ mất đi tương lai điều này đại biểu lấy sinh mệnh đi vào tận cùng những n à y đế tộc thiên tài vẫn tồn tại quá khứ và hiện tại lại vĩnh viễn cũng không có tương lai thời gian trường hà là khó lường nhất một con sông mà bản nguyên tri hải duy nhất có thể làm cho thời gian trường hà thực chất hóa chỗ chỉ có trung tầng không gian t h â n vực trung tâm chỗ này thời gian trường hà chỉ là rộng lớn thời gian trường hà dòng chạy cái này đầu dòng chạy chiếu ứng là thần tộc văn minh tương lai là thần tộc văn minh các đại năng dùng cường hãn thủ đoạn đem chi đoạt lấy đem chi cụ hiện thành vì chấn áp văn minh nội tỉnh trọng bảo nhìn kỹ lại thần vực trung tâm cái này đoạn bên trong dòng sông thời gian mỗi một đoá bọc nước đều là như này bất p h à m là một cái cái tộc đản thiên tài vận mệnh cụ hiện từng đoá từng đoá bọt nước tạo thành dòng chảy mà có thể đủ tại thời gian trường hà dòng chảy bên trong mở ra dòng chảy vận mệnh cụ hiện chỉ có thần tộc văn minh đại năng mà cái này đầu dòng chảy trụ cột thì là thần tộc văn minh hiện nay tối c ự n giả g thủ hộ giả nửa bước đại năng tồn tại hỏa lân đế tộc hỏa lân thần đế vận mệnh cụ hiện thời gian trường hà tỏ rõ tương lai chỉ là vô số khả năng bên trong một cái nào đó khả năng vô số vận mệnh sen lẫn tuyến theo ạ o t n thành, thành bọn nước, tại hà Lưu, Thượng du, Trung h du, Hà Hạ điểm, tại kết trong tiến lên trôi nổi, tượng trưng cho cái này bên Lưu Du Du Du từng đoá từng đoá bọn nước phá diện vốn là có thể thấy rõ ràng sông mặt xuất hiện nhất tầm thật mỏng vũ khí rất mỏng nhưng mà thấy không rõ tương lai ẩm ẩm có thể đủ tại thời gian trường hà chỗ hư không tu luyện chỉ có thần đế cấp bậc đại năng cũng chính là tiến vào đạo quả thần tàng tồn tại đến mức thần tộc văn minh cường đại nhất hỏa lân thần đế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 Từ nhưng i n mà dùng thần tộc văn minh cương đại mượn nắm giữ luân hồi điện quyền hành lực lượng dùng tân ngoại cùng ngoại tầng bản nguyên chi hải bồi dưỡng lịch luyện tộc đản thiên tài cũng là cực lớn số lượng mấy tiểu tử kia vẫn lạc lại có thể ảnh hưởng văn minh bản thể ngân huyết thần đế kinh nghi bất định thần tộc văn minh đủ c ư ờ n g đại ngân huyết thần đế càng là sống qua hai cái luân hồi thần tộc văn minh không phải bên trên một cái luân hồi người thắng nhưng mà cũng không phải kẻ thất bại có thể đủ đoạn lấy thời gian trường hà c h ấ n áp văn minh nội tình thần tộc văn minh đã là trung tầng bản nguyên tri hải hùng trụ cấp bậc văn minh thế lực đem những ngày đầu nhập những ngày thiên tài dùng d à i răng giặc văn năm mười văn năm thậm chí cả một lần luân hồi ánh mắt đến xem kỳ thực lại không tính là gì bởi vậy ngân huyết thần đế làm đến thần tộc văn minh cựu đại đế t ộ huyết mạch đầu nguồn một trong cương đại mà lại cổ lão tồn tại đương nhiên sẽ dùng cảng cao xa hơn ánh mắt đến đối đại vấn đề đúng là như thế sự tình mới có vẻ hơi không thích hợp đối với hắn loại tồn tại này cũng lộ ra mê hoặc bất an những cái kia tiểu g i a hỏa bồi dưỡng tài nguyên c h â n quý về c h â n quý nhưng mà nói trực tiếp ảnh hưởng ta nhóm thần tộc văn minh tự thân cũng quá không thể tưởng tượng chết đi bao quát đấu chiến đế tộc tại bên trong những thiên tài kia là thần tộc văn minh lớn nhất có tiềm lực một phê không giả nhưng lại không phải duy nhất một phê dùng thần tộc văn minh bồi dưỡng thể hệ sẽ không bởi vì một đời nào truyền thừa vấn đề mà nguy hiểm đến văn minh bản thể trừ phi là những cái kia càng lộ đạo quả thần tàng tuyệt thế thiên kiêu v ẫ n lạc nhưng mà nhân vật như vậy thần tộc văn minh thần đế nhóm sẽ không đem hắn nhóm thả về hạ tầng giới vực càng là cường đại văn minh càng là có trọn vẹn hoàn thiện truyền thừa thế hệ càng là thiên tài càng hội tiếp nhận càng cao ma luyện càng lớn tài nguyên siêu mẹo nhưng nếu là có văn minh tiềm lực hạt giống càng lộ đạo quả thần tàng đệ nhất thời gian chắc chắn là triệu hồi văn minh bản thổ thức tỉnh đạo quả thần tàng sau đó liền không cần tuyệt bạn mang ý nghĩa triệt để siêu thoát mà ra thần tục văn minh tồn tại hai cái kỷ nguyên trải qua một lần luân hồi trung yên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 hỏa lân thần đế cũng nhiều lắm là can thiệp nhưng mà phát sinh sự t ì n h cũng không có biện pháp lịch chuyển một loại nào đó độ thượng trung tầng bản nguyên tri hải cụ có năng lượng so tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải cao hơn rất nhiều tầng thứ nhưng ở thời gian không gian lại càng khó dùng cải biến nghĩ muốn làm đến tùy ý nào nặng thời không chỉ có tối cường giả mới có thể làm đến những người còn lại chỉ có thể tuân thủ quy tắc thậm chí từ trung tầng bản nguyên tri hải tham gia hạ tầng không gian cũng tồn tại không ít hạn chế cùng mỗi một lần luân hồi đều hội triệt để trầm luân tầng ngoài cùng bản nguyên tri hải cùng với mỗi một lần luân hồi hội nhận thanh lý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 Ngân thần huyết đế chương ỉ có t sáu trăm ậ những mười bốn thiên ma tri chủ vẫn là trung tầng bản nguyên tri hải sâu trong hư không một chỗ thời không vặn vẹo chỗ tại một tòa cự đại đại lục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 Thiên Ma Chi chủ tộc ự p h không lại Đại là t r â cổ h u y n t c lão chỉ vượt qua mười cái luân hồi kỷ nguyên văn minh mà là trở thành mới phát văn minh hơn nữa ma tộc cùng thần tộc thành là địch đối văn minh nhưng mà thần tộc văn minh tối cương giả hỏa lân đại đế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 mà luân hồi điện là một đám chém tới tự thân cổ lão đại đế nhóm xuất thủ xây dựng thế lực những cái kia đại đế bởi vì đi qua cường đại không ngừng bị thiên địa bại xích nhưng lại vô pháp siêu thoát bản nguyên tri hải chỉ có thể chém tới đại đế quả vị ẩn thân tại cấm kỵ chi điệm chờ đợi mỗi một lần luân hồi trung yên tìm tìm k i a một kia hy vọng tại nơi này thiên ma c h i chủ không cần phải lo lắng đi qua mình bị người khó hiểu giết chết đương nhiên như là thiên ma c h i chủ không nghĩ chứng đạo ma tộc thủy tổ ngược lại sẽ bảo hộ hắn thiên ma tri chủ một lát sau sau đó chậm rãi tán đi dữ tợn ta đã tiếp cận với cực hạn ta có thể đối kháng thời gian đối ta tời lễ nhưng mà mỗi một lần luân hồi kỷ nguyên t ậ n cùng đều hội tăng lên ta thần hồn lá hủ nguy long thiên ma c h i chủ từ phục sinh đấu chiến đế tộc sinh vật ký ức bên trong được đến mình muốn hết thảy luôn cảm thấy có điểm gì là lạ một cái biến số xuất hiện đối với lúc này thiên ma c h i chủ đến nói là một cái tin vui hắn cần càng nhiều biến cố chỉ có như đây mới có một khả năng nhỏ nhoi tại ma tộc thủy tổ tồn tại tình hùng dưới chứng đạo thành công thiên ma tri chủ đi thiên ma đại đạo cũng không phải cùng ma tộc thủy tổ chỗ đại đạo giống nhau cũng không mâu thuẫn nhưng mà thiên ma chi chủ tin tưởng làm hắn chứng đạo thành công tiết điểm ma tộc thủy tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này hội lần theo hắn huyết mạch đem hắn thôn vệ bất kể là chém ra một bộ đại đế hóa thân còn làm mở rộng chính mình đạo đường đều là lựa chọn tốt thiên ma chi chủ ứng đối ma tộc thủy tổ so ứng đối cái khác đại đế tình huống càng h n g b é t hoàn toàn không có sức phản kháng bởi vì thiên ma chi chủ huyết mạch đầu n g u ồ n là ma tộc thủy tổ có lẽ chứng đạo phía trước không phải nhưng mà làm ma tộc thủy tổ chứng đạo thành công có thể đủ tùy tiện đem chính mình tồn tại ngược dòng tìm hiểu vô số luân hồi đuổi theo dài ràng giặc tuyến nguyện cũng liền một cách tự nhiên thành v ị tộc đàn thủy tổ nguyện long xuất hiện là một tin tức tốt khi biết được nguyện long danh tự sát na thiên ma c h i chủ liền biết rõ nguyện long một ít cơ bản tin tức t ỷ như nguyện long là tầng n g o à i cùng bản nguyên tri hải xuất thân thân vị biến số đã trải qua một lần thuế biến từ tầng n g o à i cùng bản nguyên tri hải đi đến ngoại tầng bản nguyên tri hải liền là một lần thuế biến nếu là có thể thành công tiến vào trung tầng bản nguyên tri hải k i a nguyện long có thể đủ hoàn thành triệt để thuế biến thậm chí cả thực hiện sinh tử luân chuyển không phải bình thường ý nghĩa sinh tử chuyển biến là càng không tầm thường tân sinh thời gian trường hà bên trong hội mất đi ngụy long thân ảnh thẳng đến ngụy long chứng đạo đại đế xác minh từ ta đây đối với thiên ma c h i chủ đến nói là cực điểm chân quý cơ hội nếu là có thể được đến ngụy long thôn vệ hắn thân hắn liền có thể kim thiền thoát xác nhưng mà chính vì vậy trùng hợp nhường thiên ma c h i chủ do dự ngụy long thân bên trên thiên ma khí khí tức không có pháp giấu giếm được thiên ma c h i chủ hắn rời đi vô tận thời không đều có thể ngửi được có lấy một tia ma tộc thủy tổ khí tức hơn nữa một cái biến số nói qua hai lần về biến thiên ma tri chủ đã tại luân hồi điện thật lâu đã vài cái luân hồi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 cho nên văn minh k h á c các cường giả c h ấ n kinh qua đi đệ nhất thời gian không phải tiếp tục c ư ớ p tốt chỗ mà là lo lắng lên an nguy của mình văn minh k h á c các cường giả rất nhanh căn cứ chính mình thực lực mạnh yếu cùng với phía sau văn minh mạnh yếu độ tìm tới chính mình vị trí một cái toàn thân bị hát sắc không tấu h ánh sáng kim loại bao khỏa cường giả phi tốc tại cự tháp thành lũy bên trong tung hành hán khí cơ lóp bút như là dòng điện quanh thân tràn ngập cơ giới cảm nhược điểm than nhẹ v ư n quanh càn quét cự tháp tầng cao nhất không gian cái này là hắc kim văn minh cường giả hắc kim văn minh là một cái tương đối kỳ lạ văn minh giống như kỳ danh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 ai có thể giết chết bọn hắn không biết liền giống như là hư vô sáng động thôn vệ hết tất cả có can đảm thăm dò ánh sáng chỉ để lại một mảnh h á c á m những n à y văn minh k h á c các cường giả cảm thấy không an toàn rất b u ồ n c ư ờ i đây chỉ là ngoại tầm bản nguyên tri hải phía trước tùy ý hắn nhóm cho lấy cho đoạt thiên địa lúc này lại muốn đem hắn nhóm thôn vệ hắc kim văn minh sinh vật dùng cơ giới tư duy trưởng quản thân thể lý trí nói ta nhóm phải nhanh một chút trưởng quản tháp cao thành lũy quyền hạn quản lý khôi phục hư không dư đồ y năng hắn là ánh mắt của chúng ta sau đó liền là khởi động tháp cao thành lũy tối cao phòng ngự cơ chế ta nhóm một lần nữa tìm tìm thần tộc văn minh đám người kia tất cả khả năng chỉ cần làm liền hội lưu lại vết tích đây đều là cố thủ biện pháp tại luân hồi tổng điện cùng thần vực cái này hai cái nhanh nhất phản ứng thế lực phản ứng qua đến phía trước tự bảo vệ mình biện pháp cũng là vì chờ đợi hắn nhóm phía sau văn minh hồi ứng thủ vương thời gian hắn nhóm duy nhất có thể để xác định kia liền là có thể đánh g i ế t như này nhiều thần tộc văn minh cường giả không biết được nhân cũng đầy đủ có lấy vẫn lạc bọn hắn thủ đoạn nơi này là ngoại tầng bản nguyên tri hải có thể đủ chém rết đã là tại tối đỉnh phong đấu chiến đế tộc sinh vật các loại người ẩn chứa ý nghĩa là siêu việt bình thường siêu việt phương thiên địa này cùng với vượt qua cố định quy tắc khủng bố căn cứ suy đoán của bọn họ thần tộc văn minh dốc toàn bộ lực lượng về sau trừ bỏ truyền thống c h u n g trôi đi thời gian cơ hồ là đến mục đích liền v ỡ lạc thần tộc văn minh liền phản kháng cũng không thể hơn nữa liền chết tin tức đều chỉ là thông qua tháp cao thành lũy quyền hạn quản lý thiếu thốn đẩy ngược m à tới chết như này vô thanh vô tức nhưng mà vừa vặn là cái này t r ù n g gần như tĩnh mịch v ấ lạc đem thần tộc văn minh các ư ờ n g giả sau cùng tuyệt vọng hoàn toàn truyền ra ngoài cái này cực giống bị hắn nhóm tự tay phá hủy giới vực những này ngoại tầng bản nguyên chi hải giới vực ba chủ giới vực lại như thế nào một dạng trong nháy mắt có thể đem chi phá hủy tại hắn nhóm thủ hộ giả phản ứng phía trước chém giết liền để các nàng chết vô thanh vô tước sau cùng b ạ n vật vất lạc chỉ có ẩn chứa đầy trời hỏa trôi nổi trong hư không những cái tia thiêu đốt giới vực thoài phiến kể ra một đoạn này chuyển thừa tử vong ước b ạ n sinh linh vất lạc có thể cái này lại như thế nào cường giả cũng không để ý những kẻ yếu này gào khóc hắn nhóm căn bản không quan tâm những này xuất thân chung tầng bản nguyên chi hải văn minh các cường giả hắn nhóm từng để vô hạ đóng ánh hư không vô số giới vực quần thể một cái lại một cái ảm đạm vô số giới vực lâm vào tịch d i ệ t hiện tại cái này chúng chưa bao giờ có p h ệ tâm tuyệt vọng bao phủ hắn nhóm trái tim hắn nhóm cũng thành thần không quan tâm bên trong sâu kiến phía kia hắn nhóm liền địch nhân là ai cũng không biết lại cảm thấy thai hỏa ngập đầu chương 616, núi cao còn có núi cao hơn ngoại tầng bản nguyên tri hải một tòa giới vực ngay tại lấy cực nhanh tốc độ bổ ra hư không trở ngại hướng về một cái nào đó phương hướng di chuyển nhanh chóng kiến hạo trấn thủ lâm cực giới bên trong chấp trưởng tiên địa ngũ hành đại trận ở trước mặt hắn ngũ hành dư đổ từ từ triển khai ngay tại tiến hành một loại nào đó biến hóa một đạo đạo mầm thịt quỷ dị đồ vật tại giới vực mũi một chỗ xo xỉnh bên trong sinh sôi giết chi không tận trừ chi không dứt bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể trừ bỏ những n à y mầm thịt nguyên bản tại tầng ngoài cùng bản nguyên chi hải lâm vào một loại nào đó yên lặng trạng thái mầm thịt đến ngoại tầng bản nguyên chi hải bên trong ngay tại khôi phục đã có x ư ơ n g mù mông lung lục sắc chất lỏng tại mầm thịt phía trên xuất hiện mục nát không rõ vị đạo u ấ n quanh hắn bên trên còn có một tia ảm đạm tơ hồng tại lục sắc chất lỏng phía trên biến dị mà ra là càng thêm tiếp cận bản chất một loại nào đó không rõ sư tôn nói qua làm bị không rõ bao phủ thời điểm trừ phi nắm giữ thủ đoạn đặc biệt nếu không căn bản không có biện pháp hoàn toàn khứ trừ phía trước tiến hạo tiếp đến ngụy long mệnh lệnh trước để âm cực giới tiến vào một mảnh tử vong giới vực q u ầ n thể ẩn nút rơi làm dương cực giới hậu thủ lại tại trước đây không lâu ngụy long lại truyền lệnh lệnh để âm cực giới r a tốc khởi động đi tới dương cực giới chỗ giới vực quân thể càng là hướng sâu trong hư không đi tới lực lượng tầm thứ càng là tăng tốc lên cao năng lượng h o ạ tính cũng tại để thăng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 ban đầu sảng khoái qua đi hội không khỏi sinh ra một loại cô độc tiến hạo thấy liền là như đây không chỉ hư không không có trở ngại liền liền sinh mệnh đều cơ hồ biến mất chỉ có thỉnh thoảng có mấy cái du đáng hư không c ự thú từng bước xâm chiếm lấy những cái kia phá diệt giới vực như là tỉ mỉ quan sát những cái kia hư không c ự thú cũng tại m ở mịt vô số phá diệt giới vực những cái kia nhiều ra đến giới vực thoái phiến thức ăn nhiều đến để hắn nhóm cảm giác được không t h í chứng cái này không phải nguyên lai quen thuộc hư không không có sinh cơ âm cực giới xuyên toa hư không hướng về xa xôi hư không nhanh chóng tiến lên đem đen nhánh hư không vung tại sau lưng thẳng tiến không l ù i tiếp tục hướng phía trước một tòa núi cao đứng tại chân trời kia vùng trời là vô số óng ánh tinh thần vô số tinh thần tạo thành tinh hà mà ở ngọn núi kia trước mặt tinh hà liền giống như là bình thường sông nhỏ p h ụ phục tại hắn hạ nơi này là thái cổ tinh hồn sau cùng thí luyện chỗ rầm rầm rầm vô số cự thú tại hô to cái này là duy trì liên tục không biết bao nhiêu năm tháng thí luyện cái này p h i ế n phong bế thiên đ i ệ bên trong chém giết duy trì liên tục vô số t u ế n g u y ệ n chém giết liền là hắn nhóm số mệnh quyết ra tối cường giả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 là một cái cái sớm đã phá diệt lại như cũng dùng một loại nào đó hình thức tồn tại thần hồn đây chính là thái cổ tinh hồn để từ xa xôi thời không tinh không linh hồn trên thân nam nhân khí thức mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến cổ lão hắn sở tu hành công pháp lấy cực nhanh tốc độ đi tới vô số c h u y ể n thừa trong mắt hắn sinh diệt cái này nhất khác khí thức của hắn hình cùng thái cổ hàn lâm hắn đứng tại s ơ đ ỉ n h liền đem cái này tòa đứng tại vô tận hư không chấn áp vô số tinh hà sơn vững vàng dẫm tại dưới chân tam đại thần tàng cựu đại trân truyền cái này nam nhân không phải người khác chính là yến trần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 vẫn là như thế đại thủ bút thí luyện rơi xuống trên người hắn đều không hợp lý hiến trần ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra loại nghi vấn này mà đáng sợ là ban đầu hiến trần còn cảm thấy cổ chi đại đế truyền thừa bởi vì tiếp diễn c ổ pháp không thể đủ rất phù hợp hắn căn cơ có một đoạn thời gian hắn đi là tinh thần con đường mà bây giờ hiến trần lại phát hiện cổ chi đại đế truyền thừa cùng với chỗ này thí l u y ệ n chỗ liền giống như là trời sinh thuộc về hắn đồng dạng vô số chết đi thái cổ tinh hồn sinh mệnh thi thể hóa thành một đạo đạo cổ lão tinh thần chi quang bay vào h ế n trần thân thể lúc này h ế n trần liền là duy nhất ánh sáng hắn đã biến thành ánh sáng、Ấm、ẩm ẩm tiến trần khí tức càng phát cổ lão thâm thúy đầu tiên là thần hồn thần t à n g nguyên thần ngọc hư thiên tượng tam đại chân t r u y ề n cơ h ộ i là lên tiếng trả lời lấy được n ụ c thân thần t à n g cũng là nhanh chóng lấy đến kim thân vô sinh hai đại chân t r u y ề n tiến trần cảm giác được thân thể bên trong góp nhặt quá nhiều lực lượng không có hoàn toàn phong thích hoàn toàn tiêu hóa một khắc này đem hội có càng lớn tiến bộ cổ c r i đại đế lưu lại truyền thừa bên trong giải thích cặn kẽ tam đại thần tảng vậy mà lúc này tiến trần cảm thấy liền xem như thần diệu nhất đạo quả thần tảng hắn cũng có thể có thể đụng tay đến đạo quả thần tàng cần ngưng tụ chính mình đạo đường nhưng mà y ế n trần cảm thấy hắn t r u y ề n thừa cổ chi đại đế p h á p m ô n liền là chính hắn con đường hư không tiêu thất y ế n trần chỉ cảm thấy một c ố lực bài xích đem hắn bắn ra làm hắn lấy lại tinh thần đã trở lại chân thực hư không cách đó không xa hư không chỉ thấy một khối lớn chừng bàn tay s ơ n phong từ hư không bên trong phun ra y ế n trần dội ra tay nay tòa đỉnh núi thẳng tắp rơi vào trong tay hắn cái này là thái cổ tinh hồn thất lạc bí bảo ẩn chứa vô tận uy năng cùng ta tới h ế n trần ngay tại suy nghĩ thời khắc chỉ thấy an hàn từ hư không đi ra nhìn thấy y ế n trần kinh ngạc dáng vẻ an hàn cười nói sư tôn nói ngươi biết tại lúc này ở nơi này xuất hiện để cho ta tới tiếp ngươi ta nhóm muốn rời khỏi phương thiên địa này ừng h ế n trần nguyên bản tạp nhạp tâm tư đ ỗ n g nhiên y ế n t ĩ n h lại tâm không l o ạ n chương sáu trăm mười bảy cẩn thận long y ế n trần còn đang vì chính mình tạo hóa mà trong lòng run sợ cái này để thăng quá nhanh không bình thường hơn nữa vượt qua bình thường kỳ nộ g khái niệm hãn tự g i á thực lực đã là cái gọi là cường giả tối đình có thể nói một bước lên trời nhưng mà cái này mới từ thí luyện bên trong ra đến n g u y long liền có thể sớm có dự đoán tập điểm định vị để an hàn đến tiếp hắn còn nói cái gì muốn rời khỏi phương thiên địa này tiến trần rất im lặng mới siêu thoát không bao lâu vừa rồi thực lực đột nhiên tăng mạnh cái này lại muốn phi t h ă n g rồi tiến trần đột nhiên cảm giác được chính mình không tính là gì có thể đủ biết trước đã không biết do ánh mắt rơi tại ở đâu n g u y long để hắn rõ ràng trở lại hiện thực tiến trần ngột ngạt gật đầu vậy chúng ta liền đi đi thôi an hàn ánh mắt hơi hơi l o e lên tiến trần khí tức biến đến cổ lao vô cùng vừa rồi thu hồi này tòa đỉnh núiểu giáng bí bảo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 có một mai màu đỏ tươi như máu ngọc bội treo ở chân trời quỷ dị khó hiểu ánh sáng nhẹ chợt khẽ hiện động đây chính là dương cực giới bản nguyên không gian vấn đạo sơn chỗ tại tiền nhiệm dã man sinh trưởng không rõ tóc đỏ lúc này đã không nhìn thấy nguyên bản khe danh tung hoành đại địa cũng khôi phục bằng thẳng tựa hồ cái này tòa bản nguyên không gian vết thương hoàn toàn khôi phục ngụy long ngẩng đầu nhìn sâu trong hư không thiên man g ọ c bội lúc này cái này mai ngọc bội khí thức để hắn cũng cảm thấy có chút khủng bố đã đến một loại nào đó cực hạn hấp thu vấn đạo sơn tất cả không rõ khí t ứ c mà vấn đạo sơn phong ấn kỳ thực là cả tòa dương cực giới không rõ mượn đây thiên ma bí ngọc đã lớn mạnh đến một loại nào đó cực hạ n trọng yếu không phải phi thăng thành bại từ ta xuất thủ liền sẽ không thất bại ngụy long tâm tư sớm đã không giới hạn tại ngoại tầng bản nguyên chi hải trần vũ thiên đế đến chết không có làm thành cử giới phi thăng sự tình hắn có đầy đủ nắm chắc làm đến bởi vì tại phiến thiên điện này hắn nghĩ việc cần phải làm liền có thể làm đến cũng không phải là tự phụ mà chỉ là một loại sự thật chỉ cần lý luận có thể đủ làm đến ngụy long liền nhất định có thể làm thành phiến thiên đ i ệ này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 địa vị c ũ nghị k ô n nhỏ. n g g h long liền tỉnh táo phân tích cho nên chuyện này không thể làm đến thanh thế quá lớn hắn nhìn về phía hư không bên trong thiên ma bí ngọc đây cũng là thiên ma bí ngọc cần phát huy tác dụng trừ cái đó ra cũng muốn tiêu trừ hai hoàng ẩm đồng thời còn cần để phòng vắn nhất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 muốn so siêu xuyên qua vào bản nguyên chi hải ngoại tầng tốt hơn nhiều nguy long mặc dù nhục thân thần tàng cùng thần hồn thần tàng còn không có viên mãn nhưng mà đã lấy đến đạo quả thần tàng bên trong vi hi c h â n truyền đạo quả thần tàng khủng bố tiến vào trung tầng bản nguyên chi hải còn hội tăng thêm một bước trung tầng bản nguyên chi hải cường giả cực mạnh không giả nhưng mà từ đơn vị giới vực hoặc là đơn vị tộc quần đỉnh cấp cường giả đề tính kỳ thực cũng không cao liên quan đến đạo quả thần tàng nguy long liền xem như lại tao nộ cùng loại với giới vực công địch cái này dạng luân hồi điện cộng tác viên nguy n chí long, lo long còn cần trưởng thành tiến vào dương cờ giới không gia nhập đại thế lực là bởi vì nguy long có lòng tin tự bảo vệ mình cũng có thiên ma khí c h á lớp nhưng mà đến trung tầng bản nguyên trí hải nguy long có khuynh hướng trước tìm một cái đuổi to ông ấy ít nhất cũng phải gia nhập một cái đỉnh tiêm t r u y ê n thừa cho chính mình tranh thủ trưởng thành thời nhất thai long lo trưởng gian. Nguy lắng nhất liền là thai hỏa ngầm vấn hỏa là đây ề Hắn hy vọng có thể điệu thấp, chỉ ít phi thăng thấp thời gian, sẽ không vọng đoạn gian, có có đó ít một điệu điệu sau u sẽ bị l n điện hồi t r u sát, thể trưởng thành. để Đây hắn có mới là mấu chốt chuẩn bị càng kỹ hơn không cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nhưng mà làm xấu nhất cục diện xuất hiện lúc phải có điều chuẩn bị ngụy long nhìn về phía hư không nhìn đến yến trần thoát ly lịch lẫn u y chỗ hơn nữa hắn khí tức cũng biến hóa yến trần phía sau có đại đế cải bóng thời khắc mấu chốt cũng là xuể tay ra bài cổ chi đại đế cho ngụy long cảm giác so thiên ma khí bối sau kia một vị muốn tốt chí ít không có biểu hiện ra ác ý trừ cái đó ra còn có tiên nhân cuối đường kia một vị đương nhiên còn có từ ban đầu liền quán triệt ngụy long trưởng thành tuấn vệ đây đều là bài ngụy long không nghĩ hiện tại đánh ra những ngày bài nhưng mà vạn nhất cục diện không tốt ít nhất phải cam đoàn có bài có thể đánh âm cực giới cũng ngay tại phi tốc tiến lên âm cực giới cùng dương cực giới dây dưa rất sâu là ngụy long làm hậu thủ phi thường trọng yếu một khâu ngụy long cũng nhìn đến xa xôi hư không phần cuối luân hồi phân đ i ệ kia một tòa tháp cao thành lũy hắn nhóng tại cố thủ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 nhưng mà c h ấ n thủ giới vực kiến hạo cơ hồ không thể nào cảm giác ngụy long quá cường đại hắn lực lượng đủ dùng chấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải cái này phiến minh mông thiên địa quy tắc hơn nữa hắn còn là phiến thiên địa này thổ sinh thổ trưởng cường giả nguyên nhân chính là như đây ngụy long càng thêm tự nhiên tại phương thiên địa này thi triển lực lượng có thể phát huy lực lượng cũng càng thêm p h o n g dong d â ầ m d ư ơ n g cực giới trung tiên châu chỗ xảy ra biến hóa đi qua thần hoàng cùng cựu long thủ tự mình xuất thủ lại thêm ngụy long một lần nữa trải vớt giới vực bản nguyên trung tiên châu vô tận cương phong cùng với vỡ vụn không gian từng cái lắng lại trung tiên h châu sở dĩ trầm luân thời gian dài như vậy nguyên nhân căn bản tại tại vấn đạo sơn cho tới nay cũng không có thể hoàn toàn tiêu trừ không rõ thiên đế chỉ có thể một phương diện chặt đức phi thăng con đường một mặt khác cố gắng áp chế không rõ sinh sôi không thể giải quyết vấn đạo sơn vấn đề kia dương cực giới giới vực bản nguyên lực lượng liền một ngày không thể khôi phục t i n h khiết trung tiên h châu liền muốn tiếp tục trầm luân x u ố n g dưới trung tiên h châu năng lượng đầu mối tiền nhiệm giới vực bản nguyên hiển hóa chỗ là tổ mạch cùng thủy nhãn hiện nay tổ mạch cùng thủy nhãn đang dần dần khôi phục không gì hơn cái này nhiều năm qua dương cực giới bản nguyên hiền hóa sớm đã cải biến biến thành đông thắng châu phía trên thiên đ ỉ n h đây cũng là thiên đế đại t h ủ bút tái tạo giới vực bản nguyên thiên đế thực lực đương nhiên so ra kém hiện tại nguy long nhưng mà thiên đế không có thể trên căn bản giải quyết dương cực giới thai họa ngầm nguyên nhân không chỉ là thực lực còn cùng không rõ quỷ dị có quan hệ giới vực công địch bản thân là thiên ma hóa khí hình phái vật lại đồng thời là luân hồi điện người quất đường giới vực công địch cùng những cái kia đế tộc sinh vật vương tộc sinh vật bất đồng giới vực công địch cùng luân hồi điện có phụ thuộc quan hệ có thể xem như địa phược linh tồn tại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 giới vực công địch có cực điểm phức tạp liên hệ cũng là cái này dạng liên hệ để giới vực công địch lâu dài lưu lại tại dương cửa giới hiện nay nghĩ đến giới vực công địch không cam tâm chỉ là thiên ma khí quái vật ta cũng không cam chịu t â m vĩnh v i ê n cùng luân hồi điện c h ó i định như là hắn có thể đủ nuốt thiên đế chưa chắc không thể chém ra chân chính từ ta ngụy long mắt bên trong đã không có cái gì bí mật chí ít phương thiên địa này đã có rất ít bí mật có thể che giấu hắn đồng dạng tầng ngoài cùng bản nguyên c h i hải ngưng tụ giả lập đạo quả còn có ngoại tầng bản nguyên tri hải đạo quả đều là đối đạo quả thần tàng một loại mặc sức tưởng tượng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 nguyên bản tế thiên vỡ vụn ngũ hành bất hủ bạo cốt tiến thêm một bước hoàn thành thuế biến uy áp kinh người có trí tôn c h í khí ngụy long đối y ế n hạo rất hài lòng hai tên đồ đệ của mình đều đã trưởng thành y ế n hạo truyền thừa có cực con đường ngũ hành hóa vật chất an hàn t h ì là truyền thừa ngụy long tinh khí thần hai cái đồ đệ đều rất tốt y ế n hạo nhất là tôn trọng liền là ngụy long quan hệ của hai người cũng là diệp sư diệp phụ lúc này y ế n hạo có thể cảm giác được cái này là sư tôn bản thể đến sư tôn tán đồng mắt không khỏi liền đỏ ngụy long vô vô h ế n hạo bả vai không lại nói mà sau cảm giác đảo qua âm cơ giới cảm nhận được không ít cố nhân k h í tức năm đó thiết vô tâm đã dần dần già đi thực lực đi đến thần ma vương đình phong có thể không nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước còn không thể biết mà hắn tiền nhiệm vì ngụy long chế tạo h ắ c thiết c h i thư đã trưởng thành là thanh đồng c h i thư chỉ là năm đó ngụy long ưng thuận để này danh dương chư thiên trung quy vô pháp thực hiện bởi vì ngụy long không cần n g o ạ i vật đã cực mạnh tiểu thanh cũng đi tới con đường của mình trung vô diễm ngược lại là trăm thức c ă n đầu còn tại tiến lên đã là bất diệt kim thân tầm thứ đại khái làm ư ợ n giúp giới vực siêu thoát cơ hội dùng càng cường năng lượng đúc lại kim thân có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng tu luyện làm ít công to thần hồn con đường cơ hồ liền là đường bằng thẳng đương nhiên trưởng thành to lớn nhất còn là tuyết thần vương n g u y long một mực nghĩ là tuyết thần vương không có cường giả chi tâm lúc này lại nhìn có lẽ cái này dạng thích hợp nhất nàng không v ộ i không chậm tuyết thần vương nục thân cực kỳ cường đại hơn nữa bởi vì trước kia thần tộc con đường đánh xuống nội t ì n h thần hồn cũng có căn cơ như là n g u y long cử giới phi thăng thuận lợi tuyết thần vương không thể nghi ngờ có thể đủ ngồi đi nhờ xe tiến vào trung tầng bản nguyên tri hải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 từng chương i ế sáu trăm một mươi chín di sơn đào hải tất cả chuẩn bị gần như sẵn sàng không rõ thai hoàng ẩm cần tiêu chử ngụy long phân phó yến hạo nói khởi động thiên địa ngũ hành đại trận âm cực giới vừa mới vừa tiến vào ngoại tầng bản nguyên trí hải giới vực thuế biến còn chưa hoàn thành lúc này âm cực giới tại cương vực diện tích kém xa trung thiên châu ngụy long việc cần phải làm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 âm cực giới vốn là hoang thú nhất tộc nội tình bảo đ ị a hoang thú nhất tộc nghĩ muốn đem c h i dung nhập dương cực giới mở rộng âm sát lực lượng cải tạo dương cực giới chỉnh thể hoàn cảnh âm cực giới đã vì dương cực giới dung nạp qua một lần không rõ tại thiên đế còn không trưởng thành phía trước lúc đó dương cực giới còn là tạo thế chân vạc thần tộc hoang thú nhất tộc nhân tộc cổ lao tông môn cầm quyền hiện tại xem ra một lần kia kế hoạch chỉ thành công một nửa âm cực giới xác thực mang lấy không rõ rời đi nhưng mà cũng chỉ tạm thời giải quyết dương cực giới nguy cơ nhiều năm về sau không rõ trung quy khôi phục nhưng cũng là như đây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 t h á i âm thánh nữ khả năng liền là thử nghiệm sản vật nhưng mà sau cùng thất bại ngụy long dội ra tay một bên hiến hạo cảm giác được một luồng sức mạnh vĩ đại đem hắn bao khỏa vô biên vô hạn liền giống như là một khỏa hạt cắt đặt mình vào một mảnh sa mạc bên trong một giọt nước thân tại đại hải tự thân nhỏ bé vô hạn phóng đại vê anh hiến hạo ngược miệng bất hủ bảo cốt tán phát trí tôn khí t ứ c tiêu trừ cái này t r ù n g tiêu cực ý thức lấy lại tinh thần hiến hạo minh mạch không phải hắn nhỏ bé vô cùng chỉ là chính mình sư tôn quá cường đại ngụ Thiên trận phát tác trực tiếp tòa hành đại ngũ vẫn phát huy tác dụng, Nguy Long địa đem vừa huy cả tòa âm cực giới chân thực giới vực c bị nụy long một tay bốc lên liền giống như là vén lên nhất tầng thằng cỏ nụy g long tay bên trong nhiều ra một mảnh chân thực giới vực liền nằm tại lòng bàn tay của hắn một bên hiến hạo nhìn ngốc thủ đoạn này có thể xưng kinh thiên địa khóc quỷ thần nụy long mi tâm đạo quả lấp lóe dùng một loại đem chạm không chạm chi tâm liền giống như là run rơi trong túi h ạ t cát đem những này không rõ chém tới. n g u y long nhẹ tay nhẹ lắp một cái, lòng bàn tay chân thực giới v ư ợ t bên trong bị buộc ra từng đoàn từng đoàn s á m không kéo mấy khối không khí. cái này là tồn tại ở âm cực giới nhân tộc động thiên phúc địa sâu chỗ cùng với hoang thú hát sát động thiên phúc địa chỗ sâu không rõ lưu lại. sau đó ngụy long để trồng tay mở ra một đạo không gian đem âm cực giới chân thực giới vực điển vào dương cực giới trung thiên châu phía trên.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 đều là không có phát hiện mình đã đổi một phiến thiên địa ngươi đi trải vớt thiên địa ngũ hành đại trận dù sao cũng là đổi thiên địa sau đó hội có một ít phản ứng ngụy long thần sắc biến đến ngưng trọng để y ế n hạo đi tới dương cực giới trung thiên châu y ế n hạo thấy thế biết rõ chuyện kế tiếp hắn không xen tay vào được ngược lại sẽ thêm phiền dứt khoát hẳn là không nói nhảm theo không gian thông đạo rời đi ngụy long nhìn xem y ế n hạo đến dương cực giới ánh mắt biến đến t ĩ n h mịch chân thực giới vực rời đi chỉ là bước đầu tiên còn không phải trọng yếu nhất một bước、Ấm、ẩm ẩm ngụy long lại lần nữa duỗi ra tay một phát bắt được gâm cực giới bản nguyên không gian đem khổ hải cụ hiện bắt lấy mà sau mi tâm l ó i lên lập lại chiêu cũ đem khổ hải không rõ lưu lại nhất kích mà chém đây là ngụy long tự trảm thiên ma khí tích lũy kinh nghiệm không rõ lực lượng rất quỷ dị cần phải ở vào một loại tối tăm bên trong tâm thái mới có thể hoàn toàn chém ra mà sau ngụy long dối ra một cái tay khác bắt lấy dương cực giới bản nguyên không gian đem vấn đạo sơn cụ hiện bắt lấy lại là đạo quả c n g thiểm đem dương cực giới giới vực bản nguyên cùng với giới vực bên trong lưu lại không rõ lên tiếng trả lời chém ra vê anh ngụy long mảy may không dừng lại bắt lấy khổ hải tay k h ẽ động điền vào dương cực giới tiền nhiệm âm sắt bản nguyên cũng chính là ngay tại khôi phục thủy nhãn bên trong mà sau lại đem dương cực giới không rõ lực lượng rút ra điền vào âm cực giới bản nguyên không gian sau cùng ngụy long đưa ra tay đem đã sạch sẽ vấn đạo sơn chấn vào dương cực giới mặt khác một chỗ khôi phục bản nguyên linh hà bản nguyên tổ mạch bên trong chương sáu trăm hai mươi thần bí mặt khác hai đại chân t r u y ề n cái này thủ đoạn kinh thiên âm cực giới đã hóa thành không rõ đạo trường vô số g ữ tợn mầm thị sinh trường lục sắc nước hồng sắc t i ê nhứ không rõ tại ấp ủ không rõ tại ấp ủ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 Cái này h a i đại b ả n nay g nguyễn thần vật đ long s nôn xuất phát thủy trực tiếp vì tổ mạch cùng thủy nhãn một lần nữa giao phó giới vực bản nguyên hiện hóa vị cách thiên đế to lớn thiên đình là một đại tráng cử dùng này chấn áp giới vực điều hòa bản nguyên lực lượng nhưng mà đơn hạ tâm tổng so ra kém xong hạ tâm Khổ h ả đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất tại tại lần này phi thăng là chân thật tác chiến không cần mượn giúp giới vực bản nguyên không gian cùng bản nguyên chi hải quy tắc ở giữa thông đạo là trực tiếp dùng vô thượng vĩ lực đã thông trên dưới tầng thứ bản nguyên chi hải hàng rào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 đồng dạng không rõ cũng xa vào yên lặng nguy long cẩn thận thu hồi âm cực giới phong c h ấ n sau âm cực giới liền là một khỏa siêu cấp lựu đạn tại ngoại tầng bản nguyên tri hải nguy long có thể k h ô n g chế nhưng mà đến trung tầng bản nguyên tri hải chỉ cần xúc động cân bằng không rõ lực lượng hội lại lần nữa tiến hóa âm cực giới a âm cực giới người yên tâm đi ta sẽ thành công nguy long cam kết âm cực giới đã đem tất cả có thể phát huy tác dụng đều phát huy ra nguy long đem âm cực giới thu nhập đạo quả không gian cực hạn chấn áp các loại lại nhìn về phía dương cực giới thời điểm nguy long không còn bi thương nữa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 đi theo phía sau một cái khí tức cổ lao nam tử ngụy long nhìn về phía y ế n trần ánh mắt lóe lên y ế n trần khí tức cực điểm cổ lão mặc dù dùng ngụy long ánh mắt đến xem còn có chút phù phiếm nhưng mà không hề nghi ngờ loại khí tức này đầy đủ phát huy một ít tác dụng ý vị này khả năng đủ làm đến dẫn động một ít biến cố thủ bài Tốt. ngụy long gọi một tiếng tốt hiện tại an hàn cùng yến hạo đều có thể một mình đảm đương một p h í a phi thường tốt, tốt. ngụy long tiếng thứ hai tốt tán thưởng yên trần trở về liền tốt an hàn đã đem tình huống nói cho người đi cục chúng ta mặt r ấ tác liệt vâng yến trần ngưng trọng gật đầu trung tầng bản nguyên chi hải thế lực c ư ờ n g đại vạn cổ tiên lộ mở ra c ư ờ n g giả tối đỉnh tại cái này t r ù n g đại thế trước mặt cũng bất quá là sâu kiến an hàn đúng lúc nói đường bên trên yến trần nói hắn được đến tam đại thần tàng truyền thừa yến trần được đến truyền thừa nội dung cụ thể không có pháp lộ ra nhưng mà truyền thừa bên trong tu luyện thưởng thức giới thiệu không liên quan đến truyền thừa h a y tâm đều là có thể nói yến trần cũng không có dấu diếm vốn là yến trần cảm thấy tam đại thần tàng truyền thừa chắc chắn có thể đủ phát huy tác dụng rất lớn nhưng mà không nghĩ tới an hàn không chỉ biết rõ hơn nữa tay bên trong còn có lĩnh hội thần tàng bí bảo cái này muốn cảm tạ thần tộc văn minh đế tộc sinh vật cùng vương tộc sinh vật cống hiến tu luyện vật liệu y ế n trần nghĩ muốn hiệu quả không có xuất hiện thật giống như hắn lần này tạo hóa liền bình bình vô kỳ cũng liền cái này dạng cái này để y ế n trần một dạo hoài nghi nhân sinh quả nhiên ngụy long cũng không ngoài ý m u ố n chỉ là gật đầu động viên nói tam đại thần tàng diệu dụng vô biên ta cũng chỉ là tại đạo quả thần tàng một trong ví hy chân truyền đi ra hai bước mà thôi hy vọng ngươi sớm đã lấy được đạo quả thần tàng vâng h ế n trần đành phải h ẳ là hắn truyền thừa kinh người c ự c độ phù hợp tự thân nhưng mà lúc nào lấy đến đạo quả thần tàng cũng không dám khẳng định hơn nữa y ế n trần rất rõ ràng đạo quả thần tàng cường hãn tiến vào trong đó đã có thể xưng là đại năng ngụy long tự hầu nghĩ đến cái gì ngươi biết do đạo quả thần tàng mặt khác hai cái chân truyền tên nghe đến vấn đề này y ế n trần sắc mặt m ộ t khổ hắn vẫn chưa trả lời bên cạnh an hàn giúp hắn hồi đáp vấn đề này đường bên trên ta đã hỏi qua hắn chỉ biết rõ vi hi chân truyền y ế n trần yếu ớt giải thích đạo quả thần tàng ý nghĩa sâu xa trừ vi hi chân truyền bên ngoài đến mặt khác hai đại chân truyền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 còn không có cầm tới hoàn chỉnh truyền thừa càng có thể nói rõ cái này truyền thừa cao tuyệt ngụy long nghĩ nghĩ chờ ngươi lấy đến vi hi chân truyền hẳn là liền không sai biệt lắm chương sáu trăm hai mươi mốt cử giới phi thăng tuyển trạch trung uy cùng tuyệt thế thiên tài song hành thật để người ngạt thở còn là lặng yên không một tiếng động hàng lâm ngạt thở tiến trần phía trước cảm thấy mình kỳ nộ g không hợp lý không chân thực nhưng là đảo mắt nhìn thấy cường đến chân trời ngụy long lại dây lát ở giữa trở lại hiện thực một bước lên trời sau đó nhìn về phía ngụy long bóng lưng ý nguyên vẫn là lúc trước bóng lưng không có một tia cải biến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 hắn liền ngụy long như thế nào xuất thủ đều nhìn không thấu hắn thật sự không tệ hắn thật là được đến đại đế truyền thường người hắn thật trải qua thái cổ tinh hồn nhất tộc lịch luyện luyện s á t lục không đến được ngụy long tiếp tục xuất thủ khí tức c h â n áp r ơ i vực rất nhanh cựu long thủ t h ầ n hoàng t i ế n hạo cũng là tuần tự đến gần như triệu hoán bình thường thủ đoạn ngụy long đem tất cả đ ỉ n h phong chiến lực tụ tập ở bên người cựu long thủ t h ầ n hoàng t i ế n hạo cũng hoàn toàn không có phát giác lấy lại tinh thần liền bị rời đi qua tới cũng may đều là cường giả tối đỉnh sẽ không xuất hiện cái gì đột nhiên tập kích không mặc quần áo sự tình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 cũng liên quan đến dương cực giới liên quan đến mỗi một cái người ta nhóm muốn làm là thiên đế đến chết cũng không có làm thành công lao sự nghiệp đồng dạng không có thiên đế bỏ ra cũng sẽ không có cục diện hôm nay ngụy long hào không d i u diếm nói thẳng ta nhóm có thất bại khả năng dù cho ta làm dự tính xấu nhất nhưng chúng ta đ ố i chung tầng giới vực nhận biết còn không đủ rõ ràng ý nguyên tồn tại ngoài ý mớn mà ngươi nhóm đều là cường giả tối đỉnh dù cho không hộ tống ta phi thăng cũng có thể là tại sao đó may mắn thoát khỏi xuống đến sống đến luân hồi kỷ nguyên tật cùng dương cực giới những người khác nguy long không cần hỏi tham ý kiến bởi vì dương cực giới tọa độ bại lộ bất kể là luân hồi phân điện còn là v u tộc cổ tộc man tộc thậm chí cả trung tầng bản nguyên chi hải thế lực những n à y lực lượng bất kỳ cái gì một cố lực lượng xuất thủ dương cực giới đều không có pháp còn sống c ư ờ n g giả tối đỉnh là một cái ngoại lệ trốn qua luân hồi phân điện tinh nhuệ truy sát liền xem như tiên lộ người quét đường xuất thủ cũng không cách nào làm gì được h ắ n nhóm hơn nữa chỉ cần không phải nắm giữ có thể đủ chấn áp ngoại tầng bản nguyên chi hải quy tắc bí bảo cương giả không có pháp phát huy siêu quy c á c chiến lực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 cái này tâm phúc phản ứng có điểm c h ậ m a ta không có ý kiến gì t i ế n trần lấy lại tinh thần vội và nói ngụy long hời hợt trang bức để hắn tâm thái đã có chút băng căn bản không có chú ý ngụy long đặt câu hỏi t i ế n trần lao công của người nào có cái gì ý kiến hắn hứa hẹn muốn đi theo ngụy long lại nói không theo ngụy long hắn có thể đi đâu đây không có địa phương đi vừa nghĩ như thế t i ế n trần càng hợp vực nghiêm túc cân nhắc cũng chỉ có cựu long thủ cùng thần hoàng bất quá hai người cuối cùng vẫn là tuyển trạch cùng lấy ngụy long một con đường đi đến đen thần hoàng không cần nhiều lời đến từ luân hồi điện thần tộc văn minh tinh nhuệ thật sâu kích thích nàng nàng cái này nắm giữ huyết hoàng đế tộc huyết mạch thần tộc người tại những cái k i a đế tộc sinh vật vương tộc sinh vật trước mặt cùng những người khác không có khác nhau nàng hướng tới thần vực mà ở thần vực thiên tài mắt bên trong nàng không tính người cho nên thần hoàng nghĩ muốn đi theo n g u y long để cho mình đi đủ xa chứng minh một ít chuyện đến mức cựu long thủ thì là tỉnh táo lợi và hại phân tích h ắ n không n ố c cơ hội như vậy cổ đạo nhân vũ tộc tri chủ thần thượng tri thần nghĩ muốn cũng không chiếm được liền dương cực giới phụ thuộc giới vực đều không có cơ hội Nguy long cử giới cử p hơn i đi nhờ xe. Tại cái này, đại bác dịch trước mặt, cường giả tối giới người, nhiêu thăng, trùng trước mặt, trong thông thật hắn nhóm nhờ dịch đỉnh phổ không khác nhau. h này cường cùng bên có đều là xe. bác vực bao nữa cựu long thủ rất rõ ràng đây chính là cơ hội duy nhất như là hắn nghĩ tại siêu thoát con đường tiếp tục lên trước cái này là cơ hội duy nhất chính hắn thiên phú thực lực vận thế không đủ dùng trèo chống hắn đi xuống chỉ có đi theo ngụy long bên cạnh mới có thể chính như trước kia thiên đế quật khởi sau đó vì dương cực giới chống lên một mảnh bầu trời hắn mới có thể đủ đột phá cường giả tối đỉnh cựu long thủ đã có qua một lần tương tự kinh lịch nếu không có thiên đế mở ra cục diện hán thiên phú cũng có thể đi đến nửa bước đ ỉ n h phong nhưng mà tuyệt không có cơ hội tấn thăng đ ỉ n h phong cựu long thủ tự mình định vị rất rõ ràng hán thiên tư tuyệt diễm nhưng mà không phải cải biến đại thế tuyệt thế thiên tài mà nguy long thì là dạng này thiên tài có thể đủ ngăn cơn s ó n g giữ có thể đủ đem không thể hóa thành có thể đã các ngươi không có ý kiến gì vậy chúng ta liền chuẩn bị phi thăng đi đều đồng ý mới là bình thường đến nguy long không ngoài ý mới phân phó nói an hàn trấn áp thiên đình đông thắng châu t i ế nguyễn Hảo chấn n thủ t r u Tiên c h â Tiến long đã đối dương cực giới hoàn thành ba hạch tâm cải tạo dương cực giới tiếp nhận vĩ lực hạn mức cao nhất cùng bên ngoài hư không gần như đồng dạng cơn ư giả g tối đỉnh cũng có thể bông u tay bông u chân trải vớt g i ớ i vực khí cơ nguyễn long giải quyết dứt khoát một ngày sau cử giới phi thăng phi thăng phía trước ta nhóm trước diệt đi luân hồi phân điện trừ đi luân hồi điện con mắt chương sáu trăm hai mươi hai ánh sáng duy nhất vain an hàn tiến hạo tiến trần cựu long thủ thần hoàng quy vị sau đó nguy n long, long mi tâm đạo quả chất động không cách nào tưởng tượng vĩ lực liền theo sau chấn áp dương cử giới nguy long phát động giao giải phẫu tinh chuẩn sắc bén lực lượng nhẹ nhẹ bắn ra nguyên lai hóa thành hỗn độn chiến trường bị từng chút một l e o sạch cùng thiên đế đại chiến lúc nguy long còn không có cách nào kiềm chế cái này dạng lực lượng hiện tại với hắn mà nói đã không tính là việc khó đồng d ạ n g ngụy long đã chấn áp phiến thiên đ ị a n à y dùng này phát huy siêu quy cách thực lực cái này cũng mang ý nghĩa ngụy long không thể duy trì quá dài thời gian tốc chiến tốc thắng ngụy long như thế cường h ã n thực lực cũng không phải không có phiền p h ứ c phiến thiên đ ị a n à y thật không pháp dung nạp hắn lực lượng liền xem như không ngừng chấn áp cũng không cách nào kéo dài bao nhiêu thời gian bởi vì đây chính là cực hạn ngụy long hời hợt đem nguyên lai chiến đấu dư ba lao đi hắn đứng sừng sững ở cựu thiên trí thượng thân hạ là thiên đình sau đó thủy nhãn Sổ mạch chiếm cứ mặt khác 2 điểm, cứ khác cái h ì thần thần như là n h các loại nhất đẳng an hàn chưa chắc không thể chân chính bước vào đỉnh phong cảnh giới tiến hạo cũng có thể không mượn thiên địa ngũ hành đại trận thành vị cường giả tối đỉnh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 ngụy long khí cơ bỗng nhiên ngưng tụ đem dương cực giới cái này tòa giới vực b a o khỏa vĩ lực có một không hai thiên địa một cái ý niệm ngụy long liền mang theo dương cực giới từ nguyên lai hư không tiêu thất ẩm ẩm một mảnh yên lặng hư không đến một vị khách không ngợi mà đến đứng sừng sững ở sâu trong hư không tháp cao thành lũy như là thường ngày cường đại đến lệnh người ngạt t ở chỉ lần này hắn không phải nơi đây duy nhất chủ nhân không được tháp cao thành lũy bên trong luân hồi phân điện chú thủ văn minh khắc cường giả phát hiện dị thường chi viện còn chưa tới、đến. đây chính là chúng ta muốn đối mặt nhân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 phía trước thần tộc văn minh tinh nhuệ tận vẫn nguyên nhân không ổn cái này lúc tháp cao thành lũy tầng cao nhất chuyển đến ngạc nhiên cảm giác ba động hư không dư đồ chữa trị hoàn tất theo sau ngữ khí n h ấ t biến nhiều ra một cái khủng bố giới vực kia giới vực lực lượng cực kỳ đáng sợ không kia giới vực liền tại t a nhóm bên cạnh hư không dư đồ là luân hồi phân điện trọng yếu nhất bảo vật có thể đủ giám sát vô tận hư không lúc này hư không dư đổ chỗ tháp cao thành lũy tầng cao nhất đã sáng như ban ngày kia là dương cực giới thả ra con mang anh, hư không dư đồ không ngừng cảnh báo Dương cực giới lực lượng đã vượt qua ngoại tầng giới cực lực đã qua ba ả hải n nguyên hạng, u tri cực vượt q một ấ cấp. tất y này cái Lúc cả cường hồi điện giả. đẳng luân phân m lần liền đứng lên ta nhóm muốn bảo vệ tốt giống như đối phương tại đánh lung tung đ ỗ n g nhiên có người kinh h ỉ nói có người nhìn thấy nơi xa dương cực giới thẳng tắp lao đến làm ư a mà tháp cao thành lũy bước chân bản thân liền là trọng bảo không e ngại bất luận cái gì đụng nhau nay chỗ nào là đánh lung tung cái này đến có chuẩn bị hắc kim văn minh cường giả bỗng nhiên gầm thét toàn thân hắn mở đ ụ kim loại phát ra không chịu nổi gánh nặng dòng điện tạp đâm g à o thét hắn dùng tận tất cả lực lượng g ầ m thét cháy mau đứa nhỏ gốc huyết nục sinh mệnh có chút thời gian ứng đôi quá lớn nguy hiểm một ngày vượt qua sinh mạng thể năng lực chịu đựng liền sẽ bị che đậy lại trực giác cảm giác nếu không có thể trực tiếp hụ chết mà hắc kim văn minh sinh mệnh là kim loại sinh mệnh trên trực giác không có huyết nục sinh mệnh nhạy bén nhưng mà thân thể không sẽ lừa gạt mình vẹn vẹn khí cơ giao cảm liền có thể đem chính mình hoàn toàn áp chế khủng bố chỗ kia bỗng nhiên xuất hiện giới vực không phải trọng điểm đáng sợ là điều khiển giới vực người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 nguyên bản cường hoành khí cơ giao thoa tháp cao thành lũy cái này tòa luân hồi điện nằm ở ngoại tầng bản nguyên chi hải trọng yếu nhất cứ điểm xa và o hoàn toàn tĩnh mịch hư không dư đổ phát ra vô tận ánh sáng mà sao giống như là đốt hết ngọn nến tầm vang ở giữa sụp đổ vây anh tháp cao thành lũy hóa thành kinh thiên quang trụ vô tận uy năng thiêu đốt lên chiếu khắp cái này phiến hư không chiếu khắp vô tận thiên điện phàm là tại ngoại tầng bản nguyên chi hải sinh linh bất kể ở ở đâu dưới vực lúc này chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời liền có thể nhìn đến một mai t i ê u đốt thái dương vây anh lại là một tiếng vang thật lớn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 c ũ sắt na ở giữa ngoại tầng bản nguyên tri hải cấp tốc thu nhỏ lúc này có thể thấy rõ ràng ngoại tầng bản nguyên tri hải có vượt qua bảy thành đến hư không xa vào tịch diện biến thành sinh mệnh hoang mạc hủy diệt luân hồi phân điện chỉ có thể chỉ hoãn phiến thiên địa này tiêu vong ngụy long trong lòng ý nghĩ mà sau cảm thấy vô số trang nghiêm thanh em dưới đáy lòng vang lên hùng vĩ huy hoàng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 n g a n thân n g môn thánh v ạ n đạo tụng kinh liền là như đây cái này là ngoại tầng bản nguyên tri hải vô tận hư không sau cùng t ạ n g liền giống như là một tòa sắp đi vào tận cùng giới vực có lẽ hắn không có ý thức nhưng lại hội không vô ý thức dãy rủa tổng hội làm vài việc ngoại tầng bản nguyên tri hải tiêu vong đã không thể tránh né hắn làm sự t ì n h liền là đem ngụy lòng coi là hy vọng hoặc là phản kháng vạn cổ tiên lộ mở ra sự tình liên quan đại đế con đường bên ngoài tầng bản nguyên tri hải quy tắc đều không có pháp đối kháng tầng ngoài cùng ngoại tầng bản nguyên tri hải tất cả giới vực sinh linh đều hội tiêu vong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 so với ngoại tầng bản nguyên chi hải quy tắc bày ra ngụy long càng trọng thị phi thăng lúc cảm xúc ngụy long thậm chí có thể kết luận cái này liên quan đến đạo quả thần tàng mặt khác hai cái c h â n truyền liên quan đến thời không cùng với cảnh giới cao hơn t ầ n g thứ vain ngụy long cảm giác rõ xét đi một mảnh rộng lớn thiên địa từ từ triển khai so ngoại tầng bản nguyên chi hải muốn đại gia vô số lần đồng thời có rất nhiều mê vụ lúc này ngụy long ở vào tương tự thượng đế thị giác cảm giác cảnh giới cũng không thể quan trắc tối tăm bên trong có một cỗ trực giác nói cho ngụy lòng những địa phương kia hắn một ngày dùng lực nhìn trộm liền hội dẫn phát khủng bố bất chấp hậu quả nguy long thu n h ế p lại tâm thần trung tầng bản nguyên t r i hải là có cực đoan cường đại tồn tại không thể nhìn thẳng vào bất quá cũng không phải cái gì cũng không thể làm nguy long ý niệm một đầu thần hồn không ngừng mở rộng hình như có giống như thực giống như không giống như hư tiến vào một loại vô cực hư vô c h i cảnh một cái s á t n a nguy long liền lấy đến thiên tượng chân truyền thần hồn thần tàng viên mãn thiên tượng chân truyền nguy long sớm liền có thể lấy được rồi vì khắp định p i thăng thời gian liền không có bế quan tu hành hơn nữa tại ngoại tầng bản nguyên chi hải đế thăng cũng không cách nào gia tăng chiến lược lúc này ngụy long s e n vào ngoại tầng bản nguyên chi hải cùng trung tầng ở giữa ở vào mơ hồ chô giao giới đã không bị áp chế chiến lược có thể đủ tiến lên nói đến nhục thân thần tàng mới là ngụy long ưu thế chỉ là sau、so、đến đánh giết thần tàm đế tộc sinh vật cùng với vạn long đế tộc sinh vật đem chi luyện chế thành bí bảo cái này hai đại đế tộc sinh vật đều là thần hồn thần tàng viên mãn gia tăng thật lớn ngụy long thần hồn nội tỉnh lại thêm ngoại tầng bản nguyên chi hải tạng đem tự thân quy tắc cùng với chủng, chủng đại đạo triển khai những vật này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 ngụy long muốn dứt khoát đem nhục thân thần tảng đồng loạt viên mãn đáng tiếc thời gian không đủ viên mãn thần hồn thần tảng là ngụy long gắng gượng rút ra một cái sắt na hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ngụy long r ộ i ra tay một mai màu đỏ tươi thiên ma bí ngọc chiếu dọi dương cực giới dương cực giới sắp tiến vào trung tầng bản nguyên t r i hải lúc này nhỏ bé giống như trứng gà ngụy long trong lòng hơi động phong tồn âm cực giới cũng là lên tiếng trả lời mà ra、Ấm、ẩm ẩm ngụy long mi tâm đạo quả l o a lên gắng gượng lại lần nữa định trụ một giây lát hắn lại lần nữa ra tay thi triển vĩ lực chấn áp tất cả âm cực giới hiện tại bên ngoài mà dương cực giới thì bị thiên ma bí ngọc bao lại biến mất tất cả khí cơ lúc này dương cực giới tất cả mọi người xa vào đứng im bên trong ở vào thời gian cùng không gian tuyệt đối bất động mà an hàn tiến hạo tiến trần cựu long thủ thần hoàng những này thực lực đạt đến đỉnh phong cường g i ả nhóm có cảm giác nhưng mà cũng không thể hành động ngụy long không có hạn chế hàn nhóm là giới vực bản thân đối bọn hắn bảo hộ đỉnh phong phía dưới người lúc này như còn có cảm giác sẽ trực tiếp bị thời gian trường hạ lực lượng rửa sạch hóa thành cho tản cương giả tối đỉnh có nhất định sức chống cự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 chỉ có thể b ằ Nguyễn mượn tự thân ngành tự thực lực kháng. long có thể đủ dùng đạo quả chống cự thời không cọ rửa có thể đem cảm giác t h ố n g thống ghi nhớ về sau c ả n g nộ thậm chí còn b ấ t thời giờ đột c á i phá còn cưỡng ép dây dương một dây l ắ t đem âm cực giới cùng dương cực giới đổi đồng thời đem dương cực giới ẩn tàng nhưng mà những người khác chỉ có thể l ặ n g im dương cực giới bị thiên ma bí ngọc chiếu rọi từ bên ngoài đến xem hiện tại là âm cực giới ngay tại cử giới phi thăng dương cực giới hoàn toàn không có khí cơ n g u y long tâm bên trong hơi hơi bung lòng điều này nói do hắn đem thiên ma khí luyện chế thành bí bảo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 còn phát hiện thiên ma bí ngọc che lấp lại dương cử giới ngụy long tin tưởng có thể qua tránh thoát cái này hai c h i ề u đối phương hẳn là minh bạch thiên ma khí bất chân không rõ lực lượng cùng thiên ma bí ngọc bản thân liền là đệ tam trọng c h ấ n n hiếp càng là cường giả càng dễ dàng bị dọa lùi như cái này tam tầng bố trí đều không thấy hiệu quả kia mang ý nghĩa gặp kết quả xấu nhất xuất thủ ngăn chặn là thiên ma khí bối sau thế lực kia ngụy long chỉ có thể để hiến trần bại lộ truyền thừa dẫn ra đại đế lực lượng phía trên đều không dùng ngụy long hội thử nghiệm dẫn động toàn mệnh ngụy long lại không phải người ngu h che, che lấp lấp. Là nếu như n g thế n đ chuẩn t h bị thêm phía dưới còn là bị tai nạn lớn liền tính vất lạc nguy long cũng liền nhận phi thăng chỉ là bắt đầu phi thăng sau đó mới là mấu chốt đặc biệt là tiến vào trung tầng bản nguyền tri hải sắt na chương sáu trăm hai mươi bốn thuận lợi thuế biến cầu đặt mua nguy long bung ra chấn áp lực lượng đ ồ n g nhiên dương cực giới nấp trong âm cực giới phía dưới â m vang đụng tiến trung tầng bản nguyên tri hải giống như là một hạt b ụ i nhỏ rơi xuống đại địa phía trên lại giống như là một giọt nước dung nhập đại hải lặng yên không một tiếng động đến một mảnh hoàn toàn mới thế giới thậm chí đều không có dẫn động cái gì ba động an toàn phi thăng nguy long không có dò xét ra cái gì khí cơ mà là trước cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa tiến vào trung tầng bản nguyên tri hải sana khó hiểu trói buộc hoàn toàn biến mất cẳng cao tầm thứ năng lượng tại đối hắn thân thể tiến hành cải tạo trừ cái đó ra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 nguy long lẳng lặng thể nộ chính mình lực lượng biến hóa trung t ầ n g bản nguyên tri hải năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận bất quá cũng rất là hôn t ạ p hỗn loạn cơ bản nhất cũng là thuần túy nhất là hỗn độ n lực lượng đây cũng là cường phi thăng tiến bảo liên đối nguy long tiến hành thân thể cải tạo bản nguyên lực lượng hỗn độ n lực lượng có thể diễn hóa vô số lực lượng trừ cái đó ra còn có cùng loại với tiên lực lượng thiên ma lực lượng lực lượng hỗn độ n lực lượng là trung t ầ n g bản nguyên tri hải thuần túy lực lượng không có thuộc tính phân chia cũng không tồn tại linh hà âm sát phân chia nhưng mà hỗn độ lực lượng có thể hóa thành linh hà cùng âm sát nắm giữ huyền diệu sau đó hôn đội lực lượng có thể hóa thành các loại nghị muốn thuộc tính lực lượng quả nhiên thiên ma khí bản chất là đại đế tầng thứ lực lượng n g u y long m i tâm đạo quả hạt nhỏ nhẹ trợn khẽ hiện động như có điều suy nghĩ nói n g u y long thuế biến chân chính đạo quả hình thức ban đầu đến trung tầng bản nguyên t r i hải mặc dù mất đi đối với thiên địa trường khống nhưng mà nhiều càng cao hạn mức cao nhất n g u y long tiềm lực tiến một b ư ớ c phóng thích có thể nhìn rất xa tiên h lực lượng thiên ma khí chỉ có thể gọi lực lượng mà không thể xem như năng lượng bởi vì chúng nó đi qua chuyển hóa là hậu thiên định nghĩa một loại lực lượng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 đi tại chính mình đạo đường phía trên từ n à y ngược lại đẩy t à n mát tại hư không tiên lực lượng cùng thiên ma khí ổn định mà lại miên lên dài rất dễ dàng liền có thể suy bắn ra nắm giữ những này lực lượng trí cường giả chạy tới đại đế chi vị nói một cách khác những này t à n mát tại thiên địa lực lượng có thể coi là cường giả khí cơ tự nhiên thắng giật bị thiên địa tán đồng về sau lại từ thiên địa tạo ra như có người đồng dạng đi con đường này truyền thừa cái này cố lực lượng liền lại không ngừng tăng cường cái này cố khí cơ mà đối với đã có đại đế con đường đ ế nói đi ở trên con đường này người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 mà là trước cầu tại giới vực bên trong trung tầng bản nguyên chi hải rất lớn hắn không có pháp xác định là hạ xuống hoang vu giới vực còn là nào đó cái văn minh phạm vi thế lực cho nên đã phi thăng thành công hơn nữa không có cái gì khó khăn chắc t r ở nhưng mà ngụy long ngụy long không đội khu động dương cực giới cũng không đội thăm dò chính mình sở tại vị trí mà từ hư không bên ngoài đến xem lúc này chỗ này vô danh hư không chỗ một tòa giới vực liền l ặ n g lặng trôi nổi theo hư không ba động mà ba động liền giống như là tại sông bên trong theo phong mà phập phồng mỗi câu chương sáu trăm hai mươi lăm ta có thể làm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 vì sao một cái chỉ trải qua qua không nhiều kỷ nguyên luân hồi thần tộc văn minh lấy cái gì đối kháng thiên ma khí phần cối u đại đế đại đế tại vạn cổ tiên lộ mở ra cùng với truy cầu từ ta siêu thoát con đường đóng vai lấy cái gì dạng nhân vật vẹn vẹn muốn khôi phục bản nguyên tri hải không phân tầng phía trước rầm rộ trở về người người đều là đến người thời đại từ lúc bản nguyên tri hải từ nguyên lai một tòa thiên địa chia ba tầng trời địa sau đó cái này p h i ế n đại đế có không có đại đế vớt l ạ những cái tia tồn tại đại đế ở đâu có chút thời gian cẩn thận là bởi vì biết quá nhiều ngụy long còn có rất nhiều nghĩ hoặc hắn triệt để đắc tội thần tộc văn minh đối phương thật hội lơ là sơ xuất l i ê n tính thần tộc văn minh lơ là sơ xuất luân hồi điện cũng đúng lúc sơ xuất lại nói l i ê n tính hai cái đều trùng hợp sơ xuất cũng không có khả năng giấu giếm được bên trong vùng thế giới này cường giả chân chính cũng chính là những cái k i a đại đế cho nên ngụy long tại chờ đợi an tĩnh chờ đợi có lẽ liền là lại cùng không khí đấu trí đấu dũng nhưng mà y nguyên muốn chuẩn bị sẵn sàng hắn thủ bại không phải rất nhiều cho nên phải cẩn thận hơn đại đế tuyệt đối so ta tưởng tượng bên trong mạnh tương tự ta phi thăng phía trước tại ngoại tầng bản nguyên chi hải thực lực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 ngụy long chi tại đại đế cũng là như thế chỉ kém một bước nhưng mà cái này một bước liền là lật trời ngụy long cùng đại đế trích l ệ c h ngoài sáng bên trên kém hai bước kém đạo quả thần tàng hai đại chân truyền mà trên thực tế kém nhiều ít vẫn chưa biết được chỉ hội so trong tưởng tượng đại ngụy long còn là lo lắng luân hồi điện cùng thần tộc văn minh hai nhà này phía sau không hội không có cờ giả hắn phá hư luân hồi điện nhiệm vụ đánh giết thần tộc văn minh rất nhiều tinh nguyện thật như thế thuận lợi ngụy long lẳng lặng thể nộ chính mình khí cơ biến hóa hắn điên cùng mà lại ẩn nó hấp thu hỗn độ lực lượng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 chính là thần tộc văn minh ngân huyết thần đế tại thần vực hạch tâm hư không g i ả i thi sau đó ngân huyết thần đế đã từ tin tức bên trong cha nhìn đến ngụy long thân ảnh cũng nhìn đến ma tộc văn minh đúng tay c á i bóng làm ngụy long tiến hành cử giới phi t h ă n g ngân huyết thần đế phát hiện thần tộc văn minh chỗ thời gian trường hà dòng chạy lại lên biến hóa liền quyết định không thể chậm trễ cũng tự mình xuất thủ thân vị thần tộc văn minh thần đế cấp bậc tồn tại cường, cường ả lượt này trở về không có đại đế chứng đạo cho nên chứng được đại la chân truyền chuẩn đế các cường giả phần lớn tại bế quan nhưng mà không có cách nào giống tầng ngoài cùng ngoại tầng thiên địa đỉnh cao cường giảm một dạng siêu thoát bản nguyên tri hải tiến vào tân thiên địa trung tầng bản nguyên tri hải quy tắc còn tại đè ép đại đế đại đế cũng không e ngại quy tắc đấu đá dùng đại đế nắm giữ vĩ lực đủ dùng chấn áp thiên địa quy tắc cho dù bản nguyên chi hải hủy diệt đại đế cũng không hội hủy diệt đại đế duy nhất địch nhân là tuế y nguyệt đại đế đã bất hủ lý luận thọ nguyên vô tận nhưng mà thời gian trường h ạ cọ rửa phía dưới đều sẽ để lại vết tích cho dù mỗi một lần chỉ để lại một kia cũng hội dần dần tích lũy vì phòng ngừa chân linh mục nát đại đế nhóm thường thường chọn từ ta phong ấn thậm chí cả chém tới một bộ phận quả vị chỉ hoán chân linh mục nát chờ đợi vạn cổ tiên lộ mở ra trung t ầ n bản nguyên chi hải tình huống lúc này liên la cổ lão đại đế nằm ở không thể biết chỗ chuẩn đế nhóm chuẩn bị chứng đạo hai cái này chiến đấu đã siêu thoát phổ thông sinh linh t ầ n g thứ bình thường sẽ không xuất thủ hành tẩu tại ngoài sáng thì là từng cái thế lực tiến vào đạo quả thần tàng lấy đến vi hi chân truyền cường giả có chút không đúng ta thông qua văn minh bí bảo khóa chặt lưu lại giới vực khí cơ nhưng lại cảm giác không đến ngụy long ngân huyết thần đế liền tính ở vào thần vực hạch tâm thông qua thời gian trường hà cũng chỉ có thể nhìn thấy dương cờ giới một mực không khóa định ngụy long hắn chỉ khía c ạ n h sắc định ngụy long thân phận giống như không phải dương cờ giới cái này tòa giới vực khí cơ bị che lấp ngân huyết thần đế cũng tại do dự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 trong mắt người khác thiên ma c h i chủ là ma tộc tối cường giả nhưng mà thiên ma c h i chủ rất rõ ràng ma tộc thủy tổ mới là dấu sâu nhất kia một cái thiên ma c h i chủ trực tiếp nhìn xuyên âm cực giới chỗ sâu không rõ lực lượng mặc dù rất n h ạ t nhưng chính là có ma tộc thủy tổ khí cơ lưu lại không có sai ma tộc thủy tổ là hắn chứng đạo đường bên trên địch nhân lớn nhất tuyệt sẽ không sai nhận bị thiên ma ngọc che lấp khí tức dương cực giới cũng bị thiên ma c h i chủ một mắt thấy thấu thiên ma bí ngọc c ầ n chứa ma tộc thủy tổ khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc cái này tòa giới vực liền là ma tộc thủy tổ rơi xuống quân cờ nhìn không có chỗ đặc thù gì thiên ma c h i chủ thân tại luân hồi đại lục nhưng mà ánh mắt nhìn thấu vô tận hư không đem dương cực giới trong trong ngoài ngoài nhìn một lượn cái này toa ẩn giấu giới vực tối cường giả bất quá là năm cái mở ra bộ phận nhục thân thần tảng thần hồn thần tảng tiểu gia hỏa căn bản không có chỗ đặc thù trong đó hai cái còn là dựa vào ngoại lực ngược lại là ẩn chứa tinh thần c h i lực tiểu gia hỏa ẩn ẩn có chút ý tứ không thích hợp a không thích hợp cái này là một cái hố thiên ma tri chủ nghĩ nghĩ còn là v ữ n vàng thu hồi ánh mắt hắn hướng hư không điểm ra mấy chỉ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 tiến vào luân hồi đại lục tu luyện một vị đại đế nhúng tay một vị khác đại đế đạo tràng liền giống như là tuyên chiến tránh né ma tộc thủy tổ tối cao biện pháp l i ề n l à lại một cái cùng ma tộc thủy tổ quan hệ không tốt đại đế đạo t r ư ờ n g bên trong tu hành thiên ma c h i chủ quyết định lại quan sát quan sát để thần tộc tiểu gia hỏa đi dò xét liền đi thư không bên trong lóe ra một điểm quan mang vi hi chính là con đường ban đầu ánh sáng cái này một điểm quan cực điểm chân quý cũng đủ cường đại ngân huyết thần đế xuất thủ quả nhiên có địch nhân tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó ngân huyết thần đế xuất thủ sắt na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 nơi này là man hoang hư không không cần lo lắng thế lực khác nhung tay ngân huyết thần đế xuất thủ thế như lôi đỉnh âm cực giới trực tiếp bị lao đi ừ n như này thuận lợi ngay tại hợp tình lý nhưng mà ngân huyết thần đế chỉ cảm thấy là mở ra một cái biện kín phong dương bên trong tồn lưu đồ vật tuyệt không theo chi hủy đi hơn nữa bên trong căn bản không có sinh mệnh lại càng không cần phải nói ngụy long một đầu dữ t ậ n lấy từ vô số không rõ tóc đỏ tạo thành l o n g quyển phá giới mà ra hấp thu hư không lực lượng không ngừng lớn mạnh vô tận quỷ dị cùng vặn vẹo từ trong đó sinh ra không được ngân huyết thần đế nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn nguy cơ hàn lâm mà nấp trong chỗ tối ngụy long thì là trực tiếp khu động dương cửa giới lạng yên không một tiếng động gạch qua cái này phiến hư không nhanh chóng rời đi vùng hư không k i a chỗ ngân huyết thần đế nghĩ muốn lách mình ly khai lại phát hiện kia c ô không rõ long quyển khóa chặt hắn khí cơ thứ quỷ gì ngân huyết thần đế chưa thấy qua không rõ lực lượng vô pháp rút thân chỉ có thể phóng xuất ra vô tận ngân quang vĩ lực đem kia không rõ long quyển phá hủy đánh nát nhưng mà một cái sắt na kia không rõ long quyển một lần nữa tụ、hợp.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 liền một cái sát na đều không hội chậm trễ sẽ trực tiếp xuất hiện đây cũng là ngân huyết thần đế tự tin nhưng mà kêu gọi đá chìm đ á y biển vốn nên đến hỏa lân thần đế không có xuất hiện ngân huyết thần đế hoảng sợ nhìn lấy không rõ long quyển từ các n g ọ ngách chui vào hắn thân thể hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú lên một màn này ta sắp chết rồi cái này là ngân huyết thần đế không tưởng tượng đến chẳng cảnh hắn còn nghĩ là ngụy long tinh bị lật tẫn nhất lớn nguy cơ bất quá là ma tộc văn minh ba hố nhưng mà cái này hiển nhiên không phải chuẩn đế thủ đoạn toa kia giới vực liền là một toa môi nhử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 cơ giới thần giáo. thần đại đế, không không nhất nhất có có đế, đế châu ũ đáng h sợ là có thể tại thời gian trường hà bên trong tung hành quá khứ hiện tại tương lai bên trong tùy tiện sáng lập chiến trường mà đệ nhất thánh tử sở dĩ đối kháng đại đế liền la hắn dùng không giành thiên cơ hoàn toàn chiếm cứ lập tức chỉ cần lập tức bất tử hiện tại c h i thân tồn tại liền tính đại đế xuất thủ cũng không cách nào chém tới hắn tất cả sinh cơ g ã y mất hắn khí cơ đệ nhất thánh tử trầm mặc sau nói trọng yếu không phải thời gian đúng vậy a trọng yếu không phải thời gian thiên diễn thánh trụt thì thảo tự nói trước mắt đệ nhất thánh tử là thiên diễn thánh tông vô số thuế nguyện dùng đến thiên tư nhất là siêu t u y ệ t người từ xưa đến nay thiên cơ nhất mạch không có qua bất luận cái gì cường giả chứng đạo cái này là thiên địa quy tắc đối với nhìn trộm thiên cơ giả chứng phạt hoặc là, là rất nhiều đại đế ăn ý nhưng m à như thật có thiên cơ nhất mạch tu hành người chứng đạo vì đế thiên d i ệ n thánh chủ nhận là chỉ có đệ nhất thánh tử đệ nhất thánh tử nhìn thấy thế giới liền xem như hắn đều không thể với tới bất quá là ngụy long xuất hiện thời điểm đệ nhất thánh tử chứng đạo đường đ ố n g nhiên đoạn mất đệ nhất thánh tử hội người ngụy long mà chết đoạn tin tức này đến đột ngột m à như là hiện thực đệ nhất thánh tử đại vận mệnh thuật đã đại thành thiên d i ệ n năm mươi trừ kê số một chạy trốn hắn đã có thể đủ tính sắn hết thảy nhưng mà ngụy long phi thăng hàng lâm trung tâm bản nguyên tri hải về sau đệ nhất thánh tử phúc trí linh tê phát giác được con đường của mình đoạn tuyệt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 đủ dùng đem tất cả biến số suy giảm thẳng đến khôi phục cố định vận mệnh tuyến nhưng mà ngụy long lại chân thực xuất hiện từ tầng ngoài cùng bản nguyên t r i hải tiến vào ngoại tầng lại tiến vào trung tầng vô tận hư không vô tận thời gian không có thể ngăn cản hắn mà là m ngụy long đến trung tầng giới v ư ợ thời t điểm hắn đã hoàn thành chân chính thuế biến thành vị cực điểm đặc thù thiên mệnh bên ngoài tồn tại ngụy long cảm thấy chính mình tựa hồ tiến hành một loại nào đó từ sinh đến chết chuyển biến nhưng mà đến tột cùng biến hóa gì hắn lập tức không nhìn thấu đây chính là thiên mệnh biến hóa thiên mệnh thuế biến đây cũng là ngụy long phi thăng sau đó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 cũng là bởi vì phúc t r í linh tê minh bạch ngụy long xuất hiện hội dẫn đến hắn vất lạc là... mới có cảm giác